Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Vế vật thứ nữ sủng phi của Độc Phương. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ sự tình tiêu khuyên thành nên đón sứ đại thần gặp nạn đã truyền khắp kinh thành. bây giờ nàng thời thời khác khác đều bị nhắc tới. sự tình bị lan truyền khắp nhân gian, đồng thời bị người thèm mắm thèm muối. chân tướng triệt để bị bôi đen lại càng đen. trời ạ, cái kia đã dực thái tử điện hạ thật là mệnh khổ. cựu nhiên bị tiêu khuyên thành cùng nhau bội tán. Trách nàng ta bình thường kiêu ngạo quá mức phách lối, bây giờ kẻ địch mới trả thù. Cũng không phải là, không biết có trở về được hay không, cũng đã qua mấy ngày rồi. Nghe nói, người đại dực quốc đang rất điên tiết thề bắt đại tấn bồi tội thái tử, nếu không sẽ kéo binh tấn công đại tấn. Ngày tại lúc mọi người đang hào hứng thảo luận về tiêu khuyên thành, nàng đột nhiên quang minh chính đại, cưỡi ngựa xuất hiện trên đường cái hoàng thành. Bên người nàng chính là vị anh Tuấn hết sức đẹp trai, đại dự quốc, thái tử đền hạ, dạ vô minh. Nàng còn sống trở lại, cư nhiên nữ nhân này có thể hóa một nét thành truyền kỳ, quá kinh người. Bên trong tiêu phủ, hạ hầu vân nghe cảm nương kể lại tay nắm chặt Hoàn toàn không nghĩ tới chất độc này Cự nhiên không đem nàng ta độc chết Nàng ta còn sống trở lại Người của chúng ta thì thế nào? Cảm nương am thầm đau mồ hôi Trải qua mấy ngày tìm kiếm Chúng ta ở vùng Hoang Vu tìm được một khối thi thể Thuật nhìn có vẻ là tiêu khuyên thành hạ độc thủ Hơn nữa nàng ta đón chân đã biết cái gì rồi Hạ hậu vân, bàn tay nặng nề vỗ xuống mặt bàn Buồn bực, hư lạnh Nữ nhân đó biết thì thế nào Hôm nay không chết Cuối cùng có một ngày ta sẽ có biện pháp giết chết nó Chủ mẫu đây là muốn giết người nào Huỳnh Thành đứng bên ngoài cũng nghe được thanh âm tràn đầy oán khí Là ta sao? Huỳnh Thành thật không biết Cùng người có thăm cừu đại hận gì Mà người đối với ta như vậy chứ Tiêu khuyên thành vẽ mặt vô tội xuất hiện ở chánh đường, cười đến vô hại. Cẩm nương bị dò sợ đến mức toàn thân mồ hôi lạnh, nữ nhân này vừa trở về, không đi hoàng cung, cư nhiên trở về tiêu phủ, thật quỷ dị. Hơn nữa, nàng đi đường không phát ra âm thanh, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Hạ Hậu Vân sắc mặt từ xanh đến trắng so với diễn kịch còn đặc sắc hơn, khóe miệng khó khăn mở ra. Quỳnh Thành, chắc là ngươi nghe lầm, ta đang nói mấy lão nhân lắm chuyện, nói Quỳnh Thành ngươi chết rồi. Đúng nha, Quỳnh Thành đã để cho nhiều người thất vọng, còn sống trở về, hơn nữa cũng không có phụ lòng Hoàng thượng. Chủ mẫu, ta tới đây là có chuyện quan trọng, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết. Buổi tối Hoàng cung có yến tiệc, Hoàng thượng nói ta nói với người một tiếng cùng nhau đi. Tiêu khuyên thành cười đến làm cho người ta không lạnh mà rung, dứt lời nàng xoay người muốn bỏ đi, thái độ cực kỳ phách rối. Nhìn tiêu khuyên thành đã muốn đi, cảm nương đau mồ hôi lạnh. Công chúa, người không cần sợ nàng ta, nàng ta không là cái gì cả, người là đại công chúa, thần tỷ tỷ của hoàng thượng. Tiêu khuyên thành một bàn tay đột ngột xông tới, một cái tát đánh vào mặt của cảm nương. Cảm nương Cái tác này ta thay đại công chúa giáo huấn người Để người học cách Làm miệng mình sạch sẽ chút Ta không phải là gì cả Vậy người càng không phải là thứ gì Cảm nương bị đánh Ngã trên mặt đất Ôm mặt ủy khuất Nhìn về phía hạ hầu vân Bà ta chỉ có thể Bất đắc dĩ Cười một tiếng Khuynh thành giáo huấn thật đúng Bà ta thật không có phẩm cấp Không thể lớn lướt Đúng vậy chu Mẫu không có ý kiến thật tốt, lần này ta đi thật. Cảm nương, người có thể làm loạn mắng chửi người khác, ta tùy thời có thể nghe lén. Tiêu Khuynh Thành vừa ra khỏi phòng, liền lắc lắc cánh tay tê dại, lần này thật sự là hơi dùng sức, mặt cảm nương đón chừng phải sưng mấy ngày. Cái này chính là thù trước và hận cũ, cùng nhau lấy một lần. Hạ Hậu Vân vội vàng, nâng cảm nương đứng dậy thấp giọng trách mắng Đây là bài học kinh nghiệm Sau này ngươi phải nhớ Không được nghi luận khi có người ở sau lưng Biết hay không Đây là thuốc mà hoàng thượng đã thưởng cho bốn công chúa trước kia Cầm lấy dùng đi Đa tạ công chúa Lão nô chịu trăm cái tác Cũng không thành vấn đề Chỉ cần công chúa không gì là được rồi Cảm nương âm thầm cắn môi, đủ đợi hận ý nổi lên, thứ đồ đáng chết đó lại có thể dám ra tay với bà. Hạ Hầu Vân nghe xong hoàn toàn mất bình tĩnh, tức giận chỉ ra ngoài cửa sống lớn. "Đánh ta, nàng ta có tư cách gì đánh ta? Dám đụng ta một phần, ta liền bẻ gãy cánh tay của nàng ta." Công chúa bớt giận, người như vậy không đáng để người tức, tương lai còn rất dài. Chúng ta không sợ không có thời gian trần trị nàng ta. Cho dù lần này thất bại, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Cảm nương không ngừng giật dây khơi lên cù hận giữa Hạ hầu Vân và Tiêu Khuynh Thành. Hạ hầu Vân là một người tự phụ cỡ nào, cho rằng hiện tại có hoàng thượng nằm chỗ giữa, còn có vị hoàng hậu đó lại không biết tình cảnh của mình ở Tiêu Phủ này, toàn bộ đồ vật đều đã từ từ biến mất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 Tiêu khuyên thành nhìn hạ hậu lưu vì mình mà khẩn trương, có chút ái náy. Hạ hậu lưu khẽ gật đầu. Người yên tâm, chuyện này ta sẽ thay người xử lý, nhất định sẽ bắt được độc thủ ở phía sau. Phụ hoàng đang chờ người ở đại điện, người tới đó đi. Được. Lúc tiêu khuyên thành tiến vào đại điện, trùng hợp đụng phải và vô minh, trong lòng nàng có một loại dự cảm không tốt, Chẳng lẽ người nam nhân này thật sự muốn nạp nàng làm phi, nàng vẫn nghĩ rằng đó chỉ là lời đùa. Mục tiêu của hắn không phải là thất phiến môn của nàng sao? Nguyền đế nhìn tiêu khuyên thành đánh giá nàng, gật đầu. Hoàn hảo con không sao, ngồi đi, gọi con tới lại có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Phụ hoàng là vì chuyện hòa thân sao? Hẳn không phải là chuyện của nàng, đoán chừng là chuyện của Hạ Hầu Lưu, lúc này nồng nàng rất rối, rốt cuộc có nên nhét nữ tử kia vào trong ngực hắn hay không. Nguyên đế tán thưởng gật đầu. Huỳnh Thành thật thông minh, con vừa gặp Thái tử Điện hạ đại Dược quốc liền đã đoán được, dần dần điều đồn đãi, con và Lưu Nhi là trời đất tạo nên một đôi, chẳng muốn hỏi con, con có tình cảm với Lưu Nhi hay không? Không ạ, Quỳnh Thành vẫn xem thái tử giống như ca ca ruột, đồng thời cảm kích Quỳnh ấy đã luôn trợ giúp Quỳnh Thành. Ngữ Luân Công Chúa, Quỳnh Thành đã thấy đà một nữ tử xinh đẹp, Quỳnh Thành cảm thấy rất xứng đôi với thái tử. Cuối cùng, tiêu Quỳnh Thành cũng nói ra lời nói ấy, lòng nàng sinh ra một chút đau xót giống như có thể tưởng tượng được dáng vẻ đau khổ của hạ Hầu lưu. Nguyên đế khẽ ừ Tính tịnh lưu nhi mọi người đều biết Chỉ có con mới có thể khuyên nó Nhìn con rất am hiểu Về chuyện này cứ giao cho con xử lý đi Nếu hoàng hậu biết Nhất định sẽ hết sức vui mừng Khuế miệng tiêu khuyên thành Hiện lên ý cười chua sót Nguyên đế rất rõ ràng Nếu người thành công khuyên được thái tử Như vậy quan hệ giữa người và hoàng hậu Sẽ không giống trước Chẳng khác nào kiếm thêm được Một chỗ dựa nữa Đúng vậy Tại nơi vị thế này, quyền lực chỗ giữa rất được coi trọng, thà rằng nhiều hơn một người bạn cũng không thể dư ra một kẻ thù. Tiêu Khuỳnh Thành ngẩn ngơ đi ra từ trong đại điện qua Thượng Đâm Uyển, mùa hạ, sen trong hồ đã sớm nở rộ, màu trắng, màu hồng phấn, hết sức động lòng người. Nàng yên lặng đứng trong nhà thủy tạ, sóng gần lăn tăng gió nhẹ nước qua, cảm giác mát mẻ vả vào mặt, tay mềm nắm chặt khăn lụa, quả nhiên ở chỗ này không thể làm việc theo lòng mình, tâm tính thiện lương giống như bị trói buộc. Người đang suy nghĩ chuyện hòa thân của muội muội ta và thái tử điện hạ sao? Những lời ngươi vừa nói, mỗi một câu ta đều nghe hết, cho dù ngươi không ra mặt thuyết phục, Thì hoàng đế và hoàng hậu của các người cũng sẽ dùng mọi biện pháp để thái tử các người phải đồng ý. Giọng nói dạ vô minh sau kính vang lên bên tai, hắn đứng khoanh tay, hai mắt nhìn về phương xa. Khuế miệng tiêu khuyên thành, khẽ nhết. Đúng vậy, cho nên ta tình nguyện người đi là ta. Bởi vì, bởi vì nếu bọn họ ra tay...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 Hiểu hay không không sao, chỉ cần ta hiểu ra được, thế nào, chuyện ta đề cập lần trước có phải nên cân nhắc một chút, rất là vẹn cả đôi đường. Lần trước nàng không để ý hắn, lần này hắn nhất quyết phải truy hỏi tới cùng. Vậy thôi, người cũng biết ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ giao dịch nào, đặc biệt là mua bán chính mình.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 Người và thất phiến môn của người Có một ngày người sẽ phát hiện Ta và người không giống Hoàn toàn không giống Nàng sở dĩ theo đuổi mọi thứ Đều là do tình thấy ép buộc Nàng đi tới nước này Đã không còn đường quay đầu Chỉ có thể tiến lên phía trước Dạ vô minh nhếch miệng Cười hết sức ma quỷ Ta rất chờ mong được thấy Bộ mặt chân chính của người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 Vùng yến được bố trí rằm rộ ở Quảng Hiền Cát, được xây dựng trên hồ nước sâu ngàn thước. minh Nguyệt, bốn phía dùng cầu cũ khúc thông qua, sen trồng trong hồ đã sớm nở, bước đến trong hồ dường như có thể ngửi được một loại hương thơm xúc động lòng người.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 Ngữ luân công chúa biết chuyện Tiêu Quỳnh Thành giúp đỡ nàng ta cho nên bớt đi vài phần địch ý Hơn nữa nàng ta vẫn chưa biết dạ vô minh vì nàng mà ngăn cản một mũi tên Nếu biết được đón chừng sẽ sinh ra cừu hận Gương mặt hạ hầu lưu đầy vẻ âu sầu ngồi ở bên cạnh hoàng hậu còn thấy rõ chứ Tiêu Quỳnh Thành đã hoàn toàn quên mất con Vì một nữ tử bạc tình bạc nghĩa như vậy đáng giá sao? Hắn không lên tiếng mà người trả lời là Đức Lâm. Mẫu hậu nói rất đúng, ca ca, huynh thật sự không nên đặt tâm lên người nàng ta. Nàng ta vừa gặp thái tử nước láng giềng quyền thế cao liền lập tức nhảy vào. Huynh nhìn bộ dáng lẳng lơ của nàng ta xem thật sự là đáng ghét mà. Hạ hầu lưu làm sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng hiện lên ý cười chua xót. sau đó cầm đi rượu một hơi uống hết. Đức Lâm không nhận được cướp lấy ly rượu. KK, Quỳnh là thái tử điện hạ của Đại Tấn, là một người có địa vị cao quý, vì một nữ nhân quả thật là mất hết thể diện. Đức Lâm, chuyện của Quỳnh không cần muội phải lo. Lời nói Tiêu Khuynh Thành vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, giọng nói nhu hòa mang theo bình tĩnh và lạnh nhạt. Tiêm Khuynh Thành đã có chủ, Điện Hạ không cần đợi Khuynh Thành. Ngữ Luân Công Chúa mới là lựa chọn tốt nhất của người. Để cho thỏa đáng, sau này chúng ta có lẽ không nên gặp mặt, ta không muốn giả vô minh hiểu lầm.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 Như một nụ hoa mùa xuân sắp nở Mang theo ngưỡng ngùng Lại thêm sắc mạc đo ẩn Nhàn nhạt Hạ hậu ý ngồi phía sau Nhìn nhất cử nhất động của tiêu khuyên thành Mồi mỏng ôm nhuận chỉ dương nhẹ À thiết bên cạnh hắn Giống như một hòa thượng không hiểu chuyện gì Nàng không khỏi À thiết Chuyện của chủ tử Hạ nhân không được phép về bình Bầu không khí ở đây quá ngột ngạt người dẫn ta ra ngoài đi. Hạ hầu ý không thích trường hợp này, cho nên mỗi lần qua ba tuần rượu, hắn đều đi đến ngự hoa viên tìm kiếm sự khuây khỏa. A thiết chỉ có thể gật đầu phụ giúp Hạ hầu ý rời khỏi. Tiêu Khuyên Thành uống một ít rượu nhạt, đôi má ửng đỏ, bắt lấy tay của ngữ Luân. Công chúa, chúng ta đi đến tiểu cát hít thở không khí, ở đây thật ngột ngạt.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 Hạ Hầu Lưu không lên tiếng, liền chuẩn bị quay người rời khỏi, đột nhiên phát hiện cửa bị người khóa trái. lòng mày hắn nhíu chặt, chán ghét chuyển mắt nhìn ngữ Luân. Người nghĩ như vậy thì bốn điện hạ sẽ cưới người làm phi tử sao? Tính cách ngỡ luân cực kỳ thẳng thắn không giống những người thích quanh co đồng vòng. Lúc đầu nàng không hề nghĩ sẽ đồng ý hòa thân, nhưng mà sau khi nhìn thấy hạ hầu lưu, nàng động tâm, làm việc nghĩa không được chung bước, đáp ứng. Đúng, ta muốn làm phi tử của người, ta thích người, đây là sự thật không sai. Thế nhưng đó không phải là cái cớ để cho người lấy ra sỉ nhục ta. Tốt!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 cô Khuynh Thành mọi tâm tư đang dính chặt một chỗ, nàng giống như nhìn thấy được tương lai, nghĩ rằng công chúa sẽ bị ai thế nào, nàng nghĩ nàng ta sẽ hối hận, một hôn nhân không có tình yêu thật có thể hạnh phúc sao? Nàng tự tay hủy diệt chính là hạnh phúc một đời của một cô gái Ngữ Luân không hiểu thấu, mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng nàng thân là công chúa luôn kiêu ngạo, ngài cả vậy cũng không mất đi một phần tôn quý. Tự ta lựa chọn, vĩnh viễn sẽ không hối hận, hơn nữa ta tin tưởng ta sẽ làm người yêu thích ta, nhất định sẽ. Ở Đại Dược Quốc có một loài cổ độc là độc tình, phân ra làm hai cổ. Chỉ cần để nam tử ăn cổ đực, nữ tử ăn cổ cái, như vậy hắn cả đời cũng chỉ có thể một người trong lòng, cả đời gần nhau không chia lìa. Nếu một trong hai người đứt tình nảy sinh tình cảm với người khác, dù là nam tử hay nữ tử, đều sẽ bị cổ độc cắn nuốt toàn thân. Bọn họ là độc nhưng cũng là giải dưa của nhau, càng dây dưa càng kéo dài, vĩnh viễn không thể ngăn cách.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 Thành âm ôm nhận của hạ hậu ý vang lên sau lưng, trong tay hắn đang cầm sáo ngọc, phong thái thật nhàn nhã. Tiêu khuyên thành xoay người, nhìn khuôn mặt nam tử đẹp như trích tiên, tâm tính thiện lương, tự nhiên bình tĩnh, có một loại cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Dục phương điện hạ, thật chỉ nhìn qua để nhìn xem lòng người khác. Không phải là xem thấu, mà là đang trong bữa tiệc,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 vững chạc lòng người, nàng mặc dù không hiểu âm luật nhưng cũng đại khái hiểu được ý nghĩa của điều khúc. Bỗng nhiên nàng nhớ đến mẫu thân nuôi lại ngự thú phổ, hạ hầu lưu này tự hồ tinh thông âm luật, thay vì đi tìm một nhân giáo không đáng tin, không bằng nhờ hắn, nàng bước tới trước mặt hắn. "Vương gia, người có biết ngự thú phổ hay không?" Hạ hầu ý Vừa nghe ba từ này môi khẽ rung Sau đó thu lại thân sắc Bình tĩnh nhìn nàng Thế nào Đã nghe qua bất quá đã thất truyền từ đâu Quận chúa làm sao biết về nó Người hãy dạy ta đánh đàn thổi sáo Tài nghĩ muốn học cách lấy âm ngữ thú Cùng vương gia hợp tác Vương gia cũng đã trợ giúp Quỳnh Thành rất nhiều Như vậy Quỳnh Thành cũng không muốn giấu giếm Mẫu thân Quynh Thành để lại một bản gốc ngự thú phổ cho Quynh Thành. Nhưng Quynh Thành không hiểu âm được, cho nên muốn thỉnh giáo vương gia một chút. Tiêu Quynh Thành lựa chọn tin tưởng một người sẽ đặt hết niềm tin vào người đó, tuyệt đối sẽ không giữ lại. Hạ hầu ý suy nghĩ một lúc lâu, hai con người nhìn chăm chú vào người nàng. Ngự thú phổ đại sớm biến mất trên giang hồ, trong tay của nàng lại có một quyển, chẳng lẽ nàng chính là người thừa kế của gia tộc. Tiêu Khuynh Thành nhìn Hạ Hầu Ý không nói lời nào, hơi thỏi máy nói: "Nếu vương gia không đồng ý, vậy Khuynh Thành cũng không cưỡng ép ngài." "Không phải, ta đang nghĩ làm sao để có thể dạy quân chúa." Nếu chúng ta đã hợp tác, như vậy ta liền lấy danh nghĩa học cách quản lý thất phiến môn. Ở ngoài mặt, ta và người vẫn là người xa lạ cho thỏa đáng. Ta chỉ muốn là một người nhàn rỗi, không muốn trở thành cái đình trong mắt người khác. Lời nói hạ hậu ý rất rõ ràng. Mặc dù tình hình hiện tại coi như khá yên ổn, nhưng thật ra sống ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Đường kiêm thánh thượng có hai người con trai ở Bắc Trường Thành, một người là thái tử, một người tàn vế, may mắn ở lại Kinh Đô, nếu hắn không tàn vế đoán chừng, đã ở Bắc Trường Thành. Hoàng hậu nương nương không phải là kẻ dễ bắt nạt, bây giờ tiêu khinh thành nàng là nhân vật đứng đầu, nếu thân cận quá với bà ta, chỉ sẽ khiến người hiểu lầm nàng có ý đồ giữa hơi bà ta, nàng tự diễu cười cười, hóa ra mình chính là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 Trong giọng nói và vô minh có chút vui sướng khi người gặp họa tiêu khuyên thành nghe được không thể nào thoải mái, trừng mắt, liếc hắn một cái, liền trời tiệt. Trở lại tay nọn cát của dựt khung cung, nàng vừa mới vào điện, liền thấy hoàng hậu nương nương đang ngồi trên báo tọa chờ nàng, nghe âm thanh bước vào của nàng, bà không chút để ý, mở miệng nói. Trở lại rồi, chuyện ngày hôm nay may mắn nhờ có người. Huỳnh Thành chỉ làm chuyện nên làm, không cần Hoàng hậu nương nương phải cảm tạ. Nàng chỉ không muốn liên lụy đến hạ hầu lưu, càng không muốn bởi vì nàng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Hoàng hậu đứng dậy từ trên bảo tọa, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Lúc đưa tay muốn vuốt mấy sợi tóc của nàng, nàng cực nhanh lùi ra phía sau một bước, nhắm lại hai mắt. Hoàng hậu nương nương, việc lớn trong lòng người đã được giải quyết.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 Người không phải rất muốn biết chuyện của mẫu thân người sao Như vậy ta sẽ chính miệng nói cho người biết Tiêu khuyên thành có chút kinh ngạc Hoàng hậu đã tự nhiên mở miệng Mẫu thân của người không phải là người đại tấn Mà là đến từ một dân tộc khác Ở ngoài Bắc Trường Thành Nàng là một tiểu nha đầu Được đại công chúa cứu về Lúc ấy ta vẫn còn là vũ nữ của đại công chúa Mẹ người rất cẩn thận Từng đi từng tí hầu hạ Đại Công Chúa chỉ vì cảm kích. Nhưng không ai nghĩ tới ngày đó chỉ một cái ngoái đầu nhìn đại đã khiến mẹ ngươi trầm đun. Mẹ ngươi yêu phụ thân ngươi, yêu đến hẹn mọn, đồng thời còn muốn giấu Đại Công Chúa. Bọn họ vụng trộm gặp nhau, yêu rất sâu sắc. Cuối cùng tới một ngày, chuyện này rọt đến tay Đại Công Chúa. Nàng ta rất thống khổ, đồng thời rất hận. Bởi vì nàng ta biết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 Thần sắc của nàng được che giấu rất khá, cơ hồ không thấy một tia sơ hở. Hơn nữa nhất cử nhất động của nàng hoàn toàn không giống một thiếu nữ 17 tuổi nên có. Đà tạ hoàng hậu đã nói cho Quynh Thành biết nhiều như vậy. Người không nợ Quynh Thành, Quynh Thành cũng không cần người phải trả ta cái gì. Lần này ta xuất thủ, bất quá là vì chính điện hạ. Hy vọng hoàng hậu nương nương không nên đối hắn tạo áp lực quá lớn. Áp lực quá nặng, người sẽ hỏng mất. Dứt lời, tiêu khuyên thành điện nhanh như gió, xoay người rời đi. Hoàng hậu giật mình tại chỗ, sận sốt một hồi, lúc sau mới bình tĩnh. Tiêu khuyên thành tự hồ nhắc nhở bà, bà làm như vậy đến cuối cùng, chỉ đem cho nhi tử của bà bức tử. Khuyên thành trở lại tay sương phòng. Dạ vô minh đang vô lại nằm trên tháp quý phi của nàng, nhìn nàng liền lên tiếng. Nhìn ngươi có vẻ không cao hứng, chẳng lẽ ngươi thật sự đối với hạ hầu lưu có tình cảm, ta sẽ ghen đấy. Ngươi vào bằng cách nào, chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi, đêm đã khuya, mời trở về. Tiêu khuyên thành không có tâm tình, để ý dạ vô minh, hiện tại nàng chỉ muốn uống rượu và vô mình điếc nhìn nàng, cũng biết nàng đang nghĩ muốn cái gì, từ ghế quý phi đứng dậy, nhảy đến trước mặt nàng, ngăn cản quát chân nàng, đem một bình ngọc đưa đến trước mắt. Đến đây, ta biết người bây giờ rất cần cái này. Tiêu khuyên thành, nhanh tài lẹ mắt nhận lấy, mở ra nút lọ, một cổ mùi thơm ngát tràn ngập mũi, không chút nghi ngờ, nhìn hắn cười nói.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 Hai người cùng đến lưng đình nghỉ mát gần đó, người một chán ta một chán, lấy việc uống rượu làm vui, nàng hàng hái uống đến mức và vô minh dơ ngón tay cái. Người thật không hổ là nữ trung hào kiệt. Đó là tất nhiên, tiếp tục, ta không tin không khiến người ngã trước. Tốt, hạ hầu đu không đi tiếp vào mà chỉ đứng bên ngoài nghe hai người lời qua lại cười nói tầm đào như giao cát hắn nhớ đến một câu yêu người chỉ cần một cái liếc mắt nếu yêu người một cái liếc mắt đầy đủ nếu không yêu người bên cạnh cái đời cũng không thể hắn chính đào một ví dụ điển hình ngữ luân xuất hiện phía sau hắn lên tiếng người bây giờ nên tin đi ca, ca cùng tiêu khuyên thành căn bản không phải diễn trò Cà cà là con cưng thiên tử, tiêu khuyên thành coi trọng, chẳng có gì lạ cả. Hạ hậu lưu hững hờ quay người, không nói một câu. Ngữ luân nhìn theo bóng lưng hắn, tay các cao nắm chặt khăn lụa, trong mắt là sự cố chấp và kiên định, mặc kệ thế nào, nếu nàng đã xem trọng thì tuyệt đối phải chiếm cho bằng được, nàng nhất định sẽ có được hắn. Chuyện hôn nhân của Hạ Hậu lưu và công chúa Ngữ Luân được truyền khắp Kinh Đô một mảnh thổn thức hoàn toàn chẳng nghĩ tới Thái tử Điện Hạ sẽ đột ngột cưới công chúa nước đáng giềng mà không phải là Vinh Quận Chúa thật sự là vô cùng kỳ quái. Nhưng mà ở một góc đường khác lại có một phiên bản mới nghe đồn Vinh Quận Chúa phước bỏ Thái tử Điện Hạ chọn Thái tử nước đáng giềng chỉ vì Thái tử Điện Hạ nước đáng giềng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 vừa là Ngài Đại Hỷ Thái Tử Điền Hạ Đương Triều lập Thái Tử Phi. Hoàng Cung Ngữ Luân lặng lặng ngồi trước gương đồng, tai thon dài khẽ vuốt những sợi tóc mai, nụ cười trên môi mang thêm mùa xuân điểm thêm một chút ngữ ngùng, mà mà bên cạnh vừa cẩn thận búi tóc cho nàng vừa cười nói Công chúa thật xinh đẹp. Vậy sao? Đương nhiên, Lão nô trong cung chảy đầu cho công chúa hoàng hậu phi tần lâu như vậy Tuyệt đối sẽ không nói dối Đây là ngài đẹp nhất của nữ tử Cho nên lão nô sẽ dùng một đời tâm huyết làm cho công chúa một kiểu tóc đẹp tuyệt thế Mà mà nói chuyện chính là thượng nghi cục Bà đã là một lão cung nhân chuyện thực hiện công việc búi tóc Hơn nữa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 Lão nô vẫn sẽ dùng hết tâm để làm Lão nô vạn lần không thể nhận đồ của người Ma ma sợ hãi Nhìn vòng tay cực kỳ trân quý Liên tục lắc đầu từ chối Ngữ lưng bỗng đứng dậy Cứng rắn nhét vào trong tay bà Người đại tấn các người thật kỳ lạ Luôn khách sáo như vậy Chủ tử ban thưởng đồ vật Cũng dám từ chối Đà tạ công chúa ban ân Bà chỉ có thể thu hồi vòng ngọc Trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ. Giờ lành đã tới, ma ma lập tức cầm khăn voan đỏ phủ lên. Lúc chuẩn bị dìu công chúa lên kiệu, bà đột nhiên tóm cổ tay công chúa. Công chúa, đời đã, chỗ này thiếu một hạt châu, lão nô đi đổi một cái khác cho người. Không sao, sẽ không có người nhìn kỹ, không nên đảng phí thời gian nữa. Dứt lời, ngữ luân lập tức bước đi. Mà ma đứng nguyên tại chỗ, trong mắt chứa đựng sự thương xót. tiểu thái giám bên cạnh nhíu mày đi lên phía trước. Mà ma, chúng ta làm nô tài cũng không dễ, không nên suy nghĩ nhiều. Nếu chủ tử đã phân phó vậy thì làm đi thôi. Được, ta biết rồi. Mà ma chỉ có thể đau thương, xoay người rời khỏi. Kiệu liễn trải qua trùng trùng đẹp đẹp thủ tục, rút cuộc cũng tới cùng thái tử. Hạ Hậu Lưu mặc một bộ áo bào đỏ xinh đẹp, yên lặng dựng dưới mái hiên. Hắn đi đến bên kiệu, tay khẽ dùng lực đón nhận bàn tay nhỏ bé của nàng. Ngửi lưng hay đau, thân thể thoáng co rúm, nhỏ giọng nói: Lưu, chàng cầm tay ta đau quá. Hạ hầu lưu giống như không nghe thấy, lập tức đi lên trước. Ngay tại lúc chân trước sắp bước vào cánh cửa, đột nhiên khăn voan đỏ của nàng rơi xuống. Tiêu Khinh Thành phát hiện bối tóc của nàng lung tung sắp đổ, lập tức bước dài tiến tới đỡ lấy thân thể ngửa lưng. Thái tử điện hạ, khăn phủ đầu của Thái tử phi bị mất, nhặt lên rồi nói sao? Hạ Hầu Lưu ngây người trong chốc lát, sau đó ra lệnh với tiểu thái giám, điền nhặt khăn lên cho thái tử phi. "Dạ, điện hạ." Tiêu Khuynh Thành nhìn thoáng qua Hạ Hầu Lưu, tiếp theo đó rút trăm trân châu của mình xuống cắm vào trong búi tóc ngự luân, chậm rãi nói, "Thái tử phi, chỗ này thiếu mất một hạt châu, Khuynh Thành đổi cho ngươi một cây trăm ngọc khác, người không ngại chứ?" Ngữ Luân khó hiểu nhìn nàng, lúc đang chuẩn bị nói gì đó thì giọng nói và vô minh lại sâu kính truyền tới. Ngữ Luân, cây trăm này chính là vật do Hoàng đế Đại Dược ban tặng khi Khuynh Thành được sát phòng quận chúa. Nàng không rõ nguyên do, nhưng ca ca đã giúp nàng ấy nói chuyện, hơn nữa nàng tin tưởng nàng ấy sẽ không hại mình cho nên không lên tiếng, im lặng tiếp nhận hết thảy, sau đó nhìn tiêu Khuynh Thành. Thờ ơi nói hai chữ Cảm ơn Đại hôn công chúa Ngữ Luân và Hạ hầu lưu Suốt cuộc cũng kết thúc yên ổn Tiêu Khuynh Thành lặng lặng đứng trong Thượng Đâm Uyển Nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm Thở dài một hơi Tính tình của hắn chung quy vẫn cố chấp như vậy Hôm nay đa tạ người đã ra tay Giọng nói dạ vô minh vang đền bên tay nàng hết thảy đều do ta dẫn lên, nếu ta không ra tay, chẳng lẽ mặc cho hắn tiếp tục đi xuống như thế. Trong giọng nói Tiêu Khuynh Thành chứa đầy sự ưu thương, nàng thật sự không muốn làm những chuyện này, vì sao Cổ Đại lại rắc rối như vậy? Dạ Vô Minh lạnh lùng nhếch miệng. Ta chỉ có một người muội muội, ta yêu thương nó như Trần bảo, cho nên ta sẽ không để cho nó chịu thương tổn dù chỉ một chút. Khuynh Thành, Nể mặt ngươi, ta cho hắn một cơ hội Ngươi có ý gì? Tiêu khuyên thành bỗng dưng chuyển mắt trừng dạ vô minh Bởi vì trong giọng nói hắn lại có loại hơi thở nguy hiểm Dạ vô minh đến trước mặt nàng Ngươi quả nhiên đang sợ hãi Ngươi thật sự không có tình cảm gì với hạ hậu lưu Có chăng chỉ là cảm kích thôi sao Hay là giọng nói hắn mang theo nghi ngờ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 Nếu như hắn biết quý trọng muội muội ta thì sẽ sống một cách bình an vô sự. Còn ngược lại, dám tổn thương muội muội của ta. Như vậy, giọng nói già vô minh mang theo kiên quyết. Tiêu Khuynh Thành thoáng suy tư nếu tiếp tục giàn co hoàn toàn không có tác dụng bước đến trước mặt hắn. Thất phiến môn, người không thể gia nhập. Nhưng không có nghĩa là ám vệ của ta, người không thể gia nhập.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 Và vô minh cười rất quá dị Hiểu Bàn hủ sao Ừ Thật là hai chữ không sai Dứt lời Có người mang theo tươi cười quá dị Xoay người trời khỏi Tiêu Quỳnh Thành yên lặng đứng đó Nhìn phương hướng cùng thái tử Lẩm bẩm nói Cho dù người không có tâm Với ngôi vị thái tử Nhưng vì chính mình Người phải kiên trì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 Tiêu Quỳnh Thành trút cuộc có thể trở lại tiêu phủ mấy ngày rồi nàng không trở về lại có chút nhớ nhung vì mẫu thân đó rất muốn nhìn xem bà ta đau khổ đến thế nào. Kinh đô đã hoàn toàn vào hạ, ngồi trong xe ngựa có chút oi bức. Hoàng hậu sợ Tiêu Quỳnh Thành bị nóng, cho nên sắp xếp người đặt khói băng ở bên trong, hơn nữa còn để nha hoàn thân cận của nàng A Doanh tới đón nàng hồi phủ. Ngồi trong xe ngựa lung lay, ai doanh vui mừng qua khói băng cho hơi lạnh lan tỏa, cười tít mắt. Bây giờ quận chúa đúng là khác trước, tất cả mọi người đều nịnh bợ lấy lòng người. Tiêu khuyên thành giật giật khóe miệng, thờ ơ hỏi. Gần đây quý phủ thế nào rồi? Toàn bộ đều yên ổn, vì chủ mẫu nọ vẫn chủ quản hết thảy, chẳng qua gần đây nghe nói quý phủ sắp phát sinh chuyện lớn gì đó. A doanh dí giảm thè lưỡi, bộ dáng úp mở đáng đắn đo. Tiêu Khuynh Thành hơi nhíu mày. "Nhà đầu, khi nào thì trước mặt ta hầu cách úp mở, nói xem tóm lại là chuyện lớn gì, có liên quan tới ngươi sao?" Biết rõ người nọ là kẻ thù, nàng hơi cắn môi, không thể không thay mẫu thân báo thù. Không tính là có quan hệ, nhưng mà người bị thương đúng là bà ta, lúc trước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 A Doanh, nếu có thời gian, chúng ta đi nhìn một lần nhân vật kia đi. Nàng rất muốn biết nàng ta là ai, tại sao phụ thân đầy kiên kỵ đại công chúa, không dám đón nàng ta vào trong phủ. A Doanh nghe Tiêu Quynh Thành nói vậy, liền vui vẻ, đồng ý. Nếu nô tỳ nghe ngóng được địa điểm tốt, nhất định sẽ nói cho quận chúa, sau đó tìm thời gian tích hợp đi thăm hỏi vị tấn di nương mới này. Nhà đầu, bộ dạng của người nhiều chuyện như vậy, về sao có nhà nào dám lấy người chứ? Tiêu khuyên thành nhìn không được, chỉ chỉ mi tâm A Doanh gợi lên không ít hứng thú. A Doanh sợ trán. Cho dù ai, A Doanh cũng sẽ không lấy, chỉ muốn cãi đời bên cạnh quận chúa, hầu hạ người cả đời. Đây là may mắn A Doanh đã tu luyện kiếp trước mới có thể hầu hạ quận chúa. Tiêu Khuynh Thành biết rõ tư tưởng cổ hủ của cổ nhân chỉ có thể bất rác chỉ đắt đầu, không nói thêm nữa. Xe ngựa từ từ dừng lại, A Doanh vén màn xe, Sa Phu cầm qua một chiếc ghế nhỏ, tiếp nhận tay Tiêu Khuynh Thành, vịnh nàng xuống xe, làm cho nàng kinh ngạc chính đà. Đường kiềm đại công chúa lại có thể dẫn đầu gia quyến của quý phủ ở chỗ này, nghênh đón nàng trở về. Tiêu khuyên thành chậm rãi đến trước mặt hạ hầu vân. Chủ mẫu, bây giờ trời đang nắng, vẫn nên trở về đi thôi, Về sao không cần giữ lễ tiết tới đón con như vậy, con thật sự nhận con nổi phần lễ lớn như này. Vinh công chúa trở về, bổn công chúa thân lại đương kim chủ mẫu, tất nhiên phải đến đây nghênh đón, đây là lễ tiết không thể bỏ. Thiện Nguyệt đã chuẩn bị nước ở Lâm Thủy Uyển, cho nên quận chúa tắm gọi sạch sẽ, nghỉ ngơi một phen. Bà một lần nữa đứng trước mặt Tiêu Quỳnh Thành, điều này nói lên việc bà đã bùng lên, không hề sợ hãi nha đầu này, thề phải đấu đến cùng. Tiêu Quỳnh Thành chỉ nhìn bà một cái, yên lặng trở lại Lâm Thủy Uyển của mình, cũng không nhiều lời, phòng thái cuồn vọng, lạnh như băng cẩm nương bên cạnh cầm giận nói Thật sự coi mình là nhất sao Cái quỷ quái gì chứ Cầm miệng Chúng ta không được trực tiếp so đo với nàng Tương đài còn dài Bốn công chúa không tin Không chế phục được nha đầu này Đáy mắt hạ hậu vân lóe lên sự hung ác tàn độc Nàng ta trở về Đồng nghĩa với việc Cuộc chiến giữa nàng cũng đã bắt đầu Cảm nương nắm chặt quả đấm nặng nề, gật đầu nói. Lão nô sẽ luôn túc trật bên cạnh công chúa, nhìn nha đầu đó chết thế nào. Tài hạ hầu vân, các cao nắm lấy làng bái, diễu cợt, mở miệng. Mẫu thần người là bại tướng dưới tay ta, tà, người cũng không ngoại lệ. Chờ xem, ngày chết của người sẽ tới nhanh thôi. Khi đó... Mẫu thân quá mức tin tưởng người, coi Sài Lang như tỷ muội, mới có thể năm lần bẫy lược mắc mưu ngươi, bị người tính kế. Hiện tại Tiêu Khuynh Thành đã biết rõ hết thảy, nàng sẽ từng bước một làm cho ngươi mất hết tất cả. Tiêu Khuynh Thành trở về Lâm thị Uyển, đúng lúc gặp tiểu gia đình Lai Phúc đi tới, khom người nói: "Quận chúa, bên ngoài có một vị công tử gọi là Ai Thiếp đến tìm người." Nói là có đồ vật quan trọng gì đó muốn cho người Để hắn đi vào đi Chỉ sau một lát ai thiết đại tiến vào trong chính đường Chấp tài làm lễ Thuộc hạ bái kiến quận chúa Có người nhà thuộc hạ đưa cho quận chúa vật này Lúc nói chuyện hai tay dân lên một cái hộp gấm. Dục phương Lai Phúc đón nhận hộp gấm. A Doanh mở ra tại chỗ. Tiêu Quyên thành, nhìn thấy bên trong là một cây sáo toàn thân đều bằng ngọc bích, xem ra là đồ quý giá. nàng khẽ nhếch miệng gật đầu. Bản quận chúa nhận nó, ta rất thích. Vậy A Thiết trở về báo cáo nhiệm vụ được rồi, xin cáo từ quận chúa. Rải phút đến tiễn A Thiết ra ngoài. Dạ. A Doanh thấy tất cả mọi người đã đi rồi, kinh hỉ cầm lấy sáo ngọc. Tò mò hỏi, quận chúa, người tặng cây sáo này là ai? Chế tác thật tinh xảo, hơn nữa còn sinh ra hơi ấm khi chạm vào là Ngọc Thượng Đẳng. Thật không ngờ, A Doanh lại có hiểu biết về Ngọc như vậy. Thứ này quả thật là đồ tốt, của một người bạn tặng. Không nghĩ tới, dục phương tìm được thứ tốt như vậy trước tiên lại tặng cho nàng. Lúc A Doanh hiếu kỳ, muốn ri hỏi đến cùng là ai, nhưng nghĩ lại, nếu quần chúa không muốn nói, nhất định là có nguyên nhân, nàng không hỏi tới nữa, mặc dù nàng không thông minh, nhưng chưa đến mức ngu ngốc. Sau khi A Thiết từ tiêu phủ đi ra, liền trực tiếp trở về phủ dục phương, hạ hậu ý nghe A Thiết bẩm báo, khẽ nhíu mày Chị có bài chữ như vậy thôi sao? nhai đầu kia không nhìn ra được hàng sao? Quận chúa không phải không biết, mà là vừa nhìn thấy điện tích ngài thuộc hạ vừa theo nét mặt của nàng đã nhìn ra được điều đó. Vương gia thật tốt với quận chúa. A thiếp thoáng nghi ngờ bởi vì quận chúa và thái tử điện hạ đã chán ghét nhau, hiện tại lại lôi kéo quan hệ với thái tử nước láng giềng. Vương gia vì như vậy mà yêu mến nàng sao? Hạ hầu ý liếc mắt nhìn A thiếp đang suy nghĩ gì, hắn giọng nói.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 Mà tiêu khuyên thành chính là một chậu hoa tinh phẩm trong tinh phẩm, cho nên không phải chỉ cần trồng và chăm sóc là có thể làm cho muôn hoa nở rộ, bỏ vào không những là tâm mà còn phải là trả giá cực kỳ lớn. Tiêu khuyên thành tốn không ít tâm huyết, rút cuộc cũng thăm dòi được tiêu thiên kính, dấu vị tấn di nương đó ở nơi nào, khiến cho nàng kinh ngạc chính là sự tình hoàn toàn, mở ra ngoài dữ liệu của nàng. Tiêu Khuynh Thành lặng lặng đứng trên con đường mòn trong vườn, a nhan một bên che miệng như không thể tin được vào mắt mình thì thào trong miệng. Sao, sao có thể giống như vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ lão gia muốn đem nàng ta giấu đi? Dân phụ bái kiến quân chúa, quân chúa Vạn Phúc. Vị phu nhân với tà áo trắng bước đến trước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 Phụ nhân nâng khóe miệng, ôn hòa cười một tiếng. Dân phụ vãn ngọc, tiêu khuyên thành trong trí nhớ không hề tồn tại cái tên này, thật sự chỉ là trùng hợp giống nhau thôi sao, nàng đã suy nghĩ nhiều quá rồi sao. Trong trí nhớ tiêu khuyên thành, khuôn mặt mẫu thân vẫn còn hiện rõ, bởi vì là một tuyệt đại vua vật, xinh đẹp, nghiêng nước, nghiêng thành, nam tử chỉ cần liếc mắt nhìn đã rơi vào bể trầm mê,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 nắm lấy tay hai đứa con mình. Đây là quận chúa Đường Triều, chào tí tí đi. Tí tí, hai đứa trẻ cùng đồng thanh chào. Tiêu Khuynh Thành gật đầu, hướng phía A Doanh nói: "A Doanh, mang theo hai đứa bé vào vườn chơi một chút." Bản công chúa có lời muốn nói với Ngọc Di nương. A Doanh vâng một tiếng, liền dắt hai đứa trẻ đi vào vườn, bản Ngọc có chút không yên lòng, nhìn bóng lưng hai đứa trẻ, Huynh Thành thấy vậy, liền mở miệng nói Người không cần đo, ta sẽ không làm tổn thương bọn họ Bọn họ dù sao cũng là đệ đệ của ta Mà ta và người cũng không có thù oán gì Không biết quận chúa giá lầm là có chuyện gì Dân phụ không nghĩ sẽ vào trong tiêu phủ Chỉ muốn một chỗ yên tĩnh sống qua hết cuộc đời Tuyệt đối không đến quý phủ quấy rầy các vị Vãn Ngọc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 Ngươi là người của phụ thân, đại đệ, đệ cũng là người tiêu gia, há có thể để ngươi lưu lạc bên ngoài, như thế có đạo lý gì sao? Ta hy vọng ngươi vào Tiêu phủ, ta sẽ giúp ngươi, ngươi tin tưởng ta sao? Bất quá, phiền tối ngươi vì ta diễn một tuần kịch. Tiêu Quỳnh Thành có lúc cảm thấy bản thân cũng thật hèn hạ. Bảng Ngọc không một tia chần chừ, liền vội vàng lắc đầu. Tiêu phủ là một nơi không tốt để ở, ta cũng không muốn đặt chân. Quần chúa, mời ngài trở về, ta sẽ không đáp ứng người bất kỳ yêu cầu gì. Người thật sự ích kỷ như vậy sao? Người sợ bị khi dễ, cho nên mang theo hai đứa bé trốn tới nơi này, còn không vì bọn họ suy nghĩ qua. Bọn họ nếu không vào tiêu phủ, vĩnh viễn sẽ bị mang tiếng là tư sinh tử,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 mọi người mẹ đều có thể vì con mình mà bằng lòng vứt bỏ hết thảy, tự nguyện chịu đựng đau khổ, tiêu khuyên thành chọn trúng điểm này để công kích, nàng tin tưởng nàng chỉ cần một kích là có thể đánh trúng. Sống cẩn thận từng ly từng tí như vậy, chẳng qua chỉ vì muốn bảo vệ hai đứa trẻ, thật ra để chúng nó ở tiêu phủ càng an toàn hơn. Ngư cho rằng phụ thân sẽ để bà ta càng quấy dưới mi mắt của mình sao? Huống chi còn có ta, Ngươi ưng thuận ta, Ta sẽ bảo vệ, Mẹ con ba người các ngươi. Tiêu Quynh Thành từng bước tới gần Vãn Ngọc, Mỗi một chữ đều cực kỳ rõ ràng. Vãn Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, Ngơ ngát nhìn Tiêu Quynh Thành, Bà không thể không thừa nhận, Mỗi một chữ của nàng đều nện vào lòng bà. Bà thật rối rắm, Cũng rất khổ sở, Tài bất an xoay khăn lụa, Đôi môi phẫn nộ, kẹp mấp máy, Rao hỏi lâu, thì không còn âm thanh gì. Tiêu Quỳnh Thành nhìn bà do dự, cuối cùng quyết định tung ra một kích trí mạng đưa tay nắm lấy tay mềm của Vãn Ngọc. Người cho rằng với một nơi như thế, nữ nhân đó sẽ không tìm được ngươi, không ra tay với ngươi sao? Người quá ngây thơ. Ta vậy vẫn có thể tìm được, huống chi là bà ta. Không, không thể nào và Ngọc hoảng sợ rút tay lại, hai mắt trừng lớn nhìn Tiêu Quynh Thành. Ta thật sự không có lựa chọn khác sao? Chỉ có phản kích mới có thể bảo vệ tốt con của ta sao? Đúng! Thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Nếu ngươi cứ một mực nhược nhịn, sẽ chỉ làm cho người ta giấm đạp lên đầu ngươi. Nếu ngươi biết phản kích, thì tuyệt đối sẽ không bị người ta ức hiếp. Chỉ cần ngươi đồng ý với ta, Ta hứa sẽ cho người vị trí chủ mẫu của tiêu phủ, thế nào? Tiêu khuyên thành biết rõ, chỉ cần nàng trợ giúp bà ấy, dịu đỡ bà ấy, bà ấy sẽ vĩnh viễn đứng về phía nàng. Vãng Ngọc chậm rãi nâng mắt, hai mắt chăm chú khóa trên người tiêu khuyên thành, sau đó hé môi nói. Được, ta đồng ý với người, muốn làm thế nào, người nói cho ta biết, chẳng qua ngươi phải bảo đảm hai tử của ta được an toàn.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 Tiêu khuyên thành phớt phớt tay, đẩy vãn ngọc đến trước mặt mình, sau đó nói nhỏ vài câu bên tai bà, tiếp theo cười nói Lúc thích hợp, ta sẽ để người tới tiếp ứng người Được, đừng sợ, người sẽ không gặp chuyện gì Tin tưởng ta, ba ngày ban mặt bà ta sẽ không làm chuyện gì Bởi vì bà ta đường đường là đại công chúa, sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc chứ Tiêu Khuynh Thành biết rõ Vãn Ngọc đang sợ cái gì cho nên vỗ vỗ, an ủi bà. Vãn Ngọc khẽ gật đầu. Tiêu Khuynh Thành thấy thời gian không còn sớm, cũng không tiếp tục quấy rầy nữa, cho bà một ánh mắt an ủi, liền thừa lút xe ngựa trở về, ngồi trở lại trong xe. A Doanh nghi ngờ, mở miệng. Thật không ngờ, trên đời này lại có người giống như thế. Quận chúa, người cảm thấy giống hay không? Giống. Ngươi có biết mẫu thân ta có tỷ muội nào khác hay không? Trong lúc đó, Bổng Tiêu Khuynh Thành hy vọng bà ấy là tỷ muội gì đó của mẫu thân, như vậy ít nhất nàng còn có một thân nhân hoàn toàn lôi kéo bà ấy đến bên người mình, càng làm cho nàng được vững chắc. A Doanh mờ mịt lắc đầu. A Doanh không biết lúc theo phu nhân A Doanh vẫn còn nhỏ, hơn nửa lúc ấy phụ nhân đã là tiểu thiếp của lão gia, cho nên hết thảy những gì liên quan tới phụ nhân, nô tỳ đều không biết. Tiêu khuyên thành khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm, xe ngựa đi được nửa đường, nàng liền bảo A Doanh đi về trước, nàng tự mình đến thất phiến môn xử lý một ít chuyện vật. Lúc sau thì để A Thiết giúp mình một tay, sau khi giải quyết xong, nàng lập tức cải trang đi tới dục Vương phủ. A thiết bước lên trên nhà thủy tạ Thấy hạ hậu ý đang gãy đàn Chủ tử thuộc hạ đã xử lý tốt mọi chuyện cần thiết Hơn nữa còn dẫn theo một người tới gặp ngài Ừ, quận chúa ngồi xuống đi Vẻ mặt hạ hậu ý vân đạm phong kinh Cảm giác dường như có một lực hút lờ đứng Từ trong giọng nói truyền ra Khuế miệng tiêu khinh thành co rút Ngồi đối diện hạ hầu ý nghi ngờ hỏi Người nhìn cũng không nhìn Điền biết ta đã tới Không khỏi quá thần kỳ đi Chẳng lẽ sau lưng người có một thêm một con mắt Hạ hầu ý cười nhạt Đẩy phương tỉ cầm tới trước mặt nàng Quận chúa thật biết nói giỡn Chẳng qua là ý đã quen thuộc mùi hương trên người nàng Cho nên nàng ở ngoài ba thứ Bổn vương cũng là biết nàng đã tới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 Bỗng nhiên phương tai cầm lấy tay mềm của nàng đặt lên dây đàn tay cầm tay dạy nàng khảy đàn thế nào để không cho nó làm mình bị thương tay nàng lạnh như băng trên người còn có một mùi thuốc nhàn nhạt Mùi hương trên người hắn không giống với hạ hầu lưu Cùng vọng như vậy lại càng không giống như dạ vô minh Mang một loại hương vị xảo quyệt Mùi hương của hắn dễ chịu hơn làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh trong lòng Hơi thợ ấm áp hạ hầu ý Phùng vào gái ngọc của nàng Bỗng nhiên trong lúc đó Giữa hai người xuất hiện Một loại không khí mập mờ không rõ Hồ hấp của hắn giống như Càng lút càng nhanh Càng phát ra nặng nề Lòng nàng bỗng dưng căng thẳng Nhíu mày một tay phổ vào dây đàn Cái thứ đồ bỏ đi này quá khó học Ta không học nữa Ngày mai ta sẽ trở lại Cáo từ trước Lời nàng còn chưa dứt người đã bay qua vườn vĩ cầm chuẩn bị tẩu thoát ngay tại lúc nàng gần như đã bước qua cánh cửa bỗng cảm giác có gì đó kỳ quái xoay người quả nhiên nhìn thấy hạ hầu ý đau đớn nằm trên đất cơ thể không ngừng run rẩy trái tim tiêu khuyên thành lập tức nhảy chậm nửa nhịp như mũi tên bay đến trước mặt hắn nâng cơ thể hắn dậy lo lắng hỏi hạ hầu ý người làm sao vậy tay nàng xử lý như thế nào hạ hầu ý cát cao nắm chặt tay nàng thuốc thuốc trong túi của ta tiều Khuynh thành nghe xong lập tức vén trường bào hắn tìm thuốc khắp nơi chỉ thiếu chút nữa lột sạch cơ thể hắn nhưng vẫn không tìm thấy nàng sắp điên mất hạ hầu ý có thuốc nào đâu chứ hai mắt hạ hầu ý gần như đã trắng giả, tay vô lực chỉ vào trong góc bàn. Tiêu Quỳnh Thành nhìn theo, lập tức nhặt bình ngọc lên, mở nút, nhét thuốc vào trong miệng hắn. Tiếp theo, cầm lấy ly trà trên bàn, thô bạo đổ nước trà vào. Hạ hầu ý vỗ vỗ lồng ngực đau đớn. Quỳnh Thành, bổn vương không phát bệnh mà chết, thì cũng sẽ bị thô lỗ của nàng giết chết. Tiêu khuyên thành bất rác dĩ, mở ra hai tay, nhúng vài nói Vừa rồi ngươi không biết bộ dáng mình có bao nhiêu dọa người Ta thừa nhận ta có hơi thô lỗ, chẳng qua ngươi cũng không có chuyện gì, không phải sao Hạ Hầu ý làm động tác nuốt xuống, uống thêm chút nước trà Lúc này mới bình tĩnh nuốt thuốc vào bụng, nhẹ nhàng xoa ngực Ừ, đúng là vô cùng may mắn Chưa từng nghĩ rằng nàng ngoại trừ hoạt bác lại còn cực kỳ dũng mãnh Tiêu khuyên thành nhìn đến xấu hổ. Sắc trời không còn sớm, khuyên thành xin cáo từ. thân thể vương gia không khỏe, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ngày khác khuyên thành đợi tới. Dứt lời, nàng không đợi hắn trả lời, đi nhẹ nhàng, bước đi. Hạ hầu ý nhìn theo bóng lưng tiêu khuyên thành, khóe môi khẽ nhếch nở nụ cười, đầy tham ý. Thật sự không nhìn ra người là người như vậy. Một bộ trường bào màu đỏ tía bay xuống, Dạ Vô Minh giống như một yêu tinh nằm nửa người trên ghế dài bên trong nhà thủy tạ, lẳng lơ nhìn hạ hầu ý, hắn quét nhẹ qua người nằm trên ghế dài mỹ nhân. Người đã xem diễn trò bao lâu rồi? Đã xem toàn bộ, nhưng mà không ngờ người khiến cho ta mở rộng tầm mắt, nếu có lần sau Ta cũng sẽ như vậy, xạo trá một chút mới có thể ôm được mỹ nhân về. Dạ vô minh nâng nửa người lấy vườn vỉ cầm ra để đồ nghịch. Hạ hầu ý không khách khí đọt lại vườn vỉ cầm. Đó là vật phẩm hiếm thấy mà người lại là một người không hiểu âm luật thì đừng có đụng vào. Tiêu Khuỳnh Thành cũng không hiểu vì sao ngươi lại cho nàng chạm vào. Chẳng lẽ ta ở trong mắt ngươi không quan trọng bằng nàng? Ổn công cho ta còn đồng ý giúp người làm chuyện xấu Bây giờ ngực bổn điện hạ rất đau đây Và vô minh nhớ lại chuyện đó Liền có chút hối hận Thật khéo diễn trò Sao bổn vương có thể không biết Với trình độ của người Đầu trên mỗi tên đó Chẳng qua là một bữa sáng Còn có Bổn vương tuyên bố với người một câu Nàng là của bổn vương Hạ hầu ý từng bước tới gần Và vô minh khí phách Tuyên bố, bỏng già vô minh đứng dậy, túm lấy cậu áo của hắn. Biết, ta biết rõ nàng là của ngươi vậy người chính là của bản điện hạ. Người nhìn cái vẻ mặt tiêu tụy vì bệnh này của mình xem, có bao nhiêu khiến người ta thương tiếc. Cơ mặt hạ hầu ý coi giật liên tục, không khách khí, đẩy già vô minh văng ra ngoài nhà thủy tạ, bay thẳng xuống hồ, vang lên hai tiếng, đùng đùng. Hạ hầu ý Người Ta muốn đi tìm tiêu khuyên thành Tố giác bí mật của người Nhưng mà người nọ chỉ im lặng Thưởng thức bánh ngọt Hoàn toàn không để ý tới Và vô minh đang đau khổ dãy dùa trong hồ Mãi cho đến khi Người nào đó tự mình thống khổ Bò từ trong hồ lên Hấp hối nhìn hắn Ta chết cũng sẽ tìm người báo thù Hạ hầu ý Đợi người chết rồi nói sao đồ vô lại người quả thật đã làm trái tim ta tổn thương thành từng mảnh và vô minh đọt bánh ngọt trong tay hắn há mồm ăn từng miếng bỗng nhiên nghiêm mặt lại nói sao người có thể thích tiểu nữ tử đó đón chân trong lòng của nàng vẫn còn để ý tới hạ hầu lưu hạ hầu ý nhìn hắn một cái đó là chuyện của nàng ta muốn thế nào không cần thiết bắt nàng phải như thế đấy Một ngày nào đó, nàng sẽ hoàn toàn thuộc về ta, chỉ là hiện tại không phải lúc Được rồi, vậy khi nào ngươi bắt được nàng, nhớ thuận tiện thu nhận ta Thứ nàng có nhiều lắm, cũng chỉ là một tòa kim sơn, mà ta thì lại có cả một quốc gia Và vô minh đưa gương mặt Tuấn Mỹ yêu nghiệt đến gần hắn, cười ta không đứng đáng nói Hai người đều giống như yêu nghiệt tập trung vào cùng một chỗ, thật sự khiến người ta điên cuồng. Lạp tức Hạ hầu Ý dán một cái tác nặng nề vào khuôn mặt nịnh hót của dạ vô minh, nói Được rồi, người có thể trở về hành cung, bổn vương muốn nghỉ ngơi, mấy ngày nữa người phải cút trở về đại dục quốc cho ta. Người ta khó khăn lắm mới tới một lần, người đại đối xử với ta như vậy. Người và tiêu khuyên thành, thật đúng cùng là một loại người, bốn điện hạ sẽ nhớ kỹ. Dạ vô minh ai oán trừng mát hạ hầu ý, sau đó vớt áo rời đi. Hạ hầu ý nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu thở dài, có bạn hủ như vậy, thật đúng là bất hạnh ba đời. Đạo mắt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 Lại vai chạm vãi một vị phu nhân Phu nhân nọ liền cúi người xin lỗi Phu nhân có làm người bị thương hay không? Không có gì Hạ hầu Vân thờ ơ trả lời Nhưng không ngờ trong khoảnh khắc nâng mắt Nhìn vị phu nhân đó Tim bà liền đập mạnh loạn nhịp Toàn thân rung rẩy đứng nguyên tại chỗ tay cát cao nắm chặt vạt áo cảm nương Vân Ngọc thoải mái cười nói phu nhân không có chuyện gì thì tốt, dứt lời, bà liền xoay người, trời khỏi. Quần áo đó, tấm lưng đó, búi tóc đó, quả thật giống hệt nàng ta, là nàng ta sao? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nàng ta đã chết cách đây 8 năm, tự tay bà tiễn nàng ta lên đường, sao có thể là nàng ta chứ? Thế nhưng thiên hạ có người, giống nhau đến như vậy sao? Làm sao có thể? Sau đó, bà ta liền trở về phòng nghỉ ngơi, Hạ hầu Vân vẫn chưa kịp phản ứng, hoảng hốt, bác lấy tay của Cảm Nương, hỏi Tại sao lại giống tới vậy? Là nàng ta đã trở về rồi sao? Cảm Nương, người nói cho ta biết Cảm Nương mở cửa nhìn xung quanh, xác định không ai, lúc này mới thần bí đóng cửa, nhỏ giọng nói Công chúa, người bình tĩnh chút người kia đã đi tám năm rồi, sao có thể trở về được? Chỉ là người giống người, cầm chối, cho nên suy nghĩ nhiều. Nếu chỉ là giống, thì tại sao mọi cái nhăn mày, một nụ cười, còn có quần áo đều giống như vậy, gần như phát sinh nhiều chuyện như vậy? Có phải chính là nàng ta đang tác quái hay không? Cẩm Nương, không được.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 hấp giọng an ủi. Công chúa, người không được phép rối loạn, chẳng qua là một nữ tử giống nhau, người vốn không cần phải sợ hãi. Gần đây có rất nhiều chuyện phát sinh, tất cả đều do Tiêu Khuynh Thành đang tác quái, hoàn toàn không liên quan tới cái người chết đó. Hạ Hầu Vân nghe Cẩm Nương nói như vậy, sắc mặt khẽ biến, túm lấy cổ tay của bà. Cẩm Nương, người không nghe ta nói hay sao? Tài nói cái gì thì chính là cái đó Lập tức đi thăm dò Tài nhất định phải biết rõ Thân phận của nữ nhân đó Nhất định phải như vậy Cảm nương sợ hãi Quỳ rạp trên đất Công chúa Lão nô luôn luôn trung thành với người Tuyệt đối không hài đồng Lão nô sẽ lập tức cho người đi thăm dò Đi đi Dạ Cảm nương chán nản từ trong phòng đi ra Chỉ có thể lắc đầu thở dài Tiêu khuyên thành đứng ở một nơi thần bí gần đó, nghe xong nàng kẻ nhếch miệng cười, sau đó nói nhỏ vào tai Vân Ngọc. Nghe thấy chưa? Đại công chúa gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ có vậy. Mới trúng một kích đã không chịu nổi, chỉ cần người hơi dùng sức, không chừng còn có thể hồi chết bà ta. Vân Ngọc có chút khiếp đảm, nắm chặt khăn lụa, nhỏ giọng nói. Đó là vì bà ta chột dạ." Cho nên hôm nay mới sợ như vậy Hết thảy Đều do bà ta gieo gió gặp bão Trong lời nói của bà Lộ ra nồng đậm hận ý Tiêu Khuynh Thành thoáng hơi ngờ ngác Nhìn gương mặt tràn đầy thù hận Của Vân Ngọc Người quen biết tiện tố ca sao Vân Ngọc nhìn Tiêu Khuynh Thành lắc đầu Không biết Chẳng qua khi nghe được chuyện của nàng Cho nên có chút xúc động Kế tiếp Muốn ta làm thế nào, ngươi dặn dội đi, ta sẽ làm theo lời ngươi. Hiện tại vẫn sớm, nên nghỉ ngơi chút, buổi tối chúng ta lại hành động tiếp, nhất định phải khiến bà ta sợ đến mức gần chết mới được. Vốn nàng chỉ muốn hù cho bà ta sợ hãi, sau đó để vãn Ngọc ra tay, hiện tại xem ra có lẽ nàng nên xuất chiêu, như vậy mới hả được cơn giận. Vân Ngọc khẽ gật đầu,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 Một luồng rét xẹt qua bầu trời Chiếu sáng bốn phía Hạ Hậu Vân hoảng sợ trốn trong góc phòng Ôm lấy thân thể Không dám phát ra âm thanh gì Trong tia chớp tích tắc ấy Hiện lên một thứ gì đó Hình như bà ta đã nhìn thấy được Một bóng dáng màu trắng Bà ta có chút sợ hãi Hỏi Cảm nương là ngư sao Người tới không trả lời rầm Một tiếng sấm vang lên nương theo tì chớp xè qua người tới chợt xoay người lại gương mặt trắng bệch xâm nhập vào trong tầm mắt của bà ta trong con người tất cả đều là oán hận căm thù một giọng nói như có như không truyền tới tỷ tỷ tố ca rất nhớ người thật sự rất nhớ người người sống tốt hay không ta không muốn gặp người cút đi tiện tố ca cút đi ta không muốn nhìn thấy người hồ hấp của hạ hầu vân gần như đã ngừng lại trong tích tắc ấy, tay nắm chặt cốc áo, thậm chí cái giọng nói cũng run rẩy. tỷ tỷ, chúng ta là tỷ mùi tốt, tại sao lại vô tình với ta như vậy? người đáng chết, chết cùng đại chết, còn tới tìm ta làm cái gì? bổn công chúa không sợ người. hôm nay bổn công chúa sẽ cho người tới biến người tan thành mây khói. hạ hầu vân chống đỡ lồng ngực cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Tiêu Quỳnh Thành cảm giác được sự thay đổi của bà ta, lập tức kêu Vân Ngọc dừng lại. Tiếp theo còn nói thêm: Tàn Thành mê khói, Tê Tỷ, người hận ta như vậy, hại nữ nhi của ta, hại chết ta, bao nhiêu đó còn chưa đủ sao? Không đủ, hoàn toàn không đủ. Người đã đoạt trưởng vua của ta, phá hủy hết thảy những gì thuộc về ta. Nữ nhì của người còn làm hại ta Phải chịu bao nhiêu đau khổ Người đáng chết Nữ nhì của người cũng đáng chết Hạ hầu Vân lại có thể dám cả gan từng bước một Đến gần Vân Ngọc Trong lòng Tiêu Khuynh Thành Đột nhiên trở nên căng thẳng Tuyệt đối không thể để cho bà ta Làm Vân Ngọc bị thương Lập tức điều khiển lời nói Đáng chết Tị tị mới là người đáng chết nhất Nhân quả báo ứng Ti tị chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tiếng cười điên cuồng xa dần, bóng dáng màu trắng cũng từ từ khuất dạng. Hạ Hậu Vân đuổi theo nhưng vẫn không chạm được dù chỉ một góc áo. Bà tà vô lực ngồi bệt ở bậc cửa, giọt mưa to như hạt đậu dán từ trên trời xuống và vào người gây ra không ít đau nhức Tài Hạ Hậu Vân thoáng nắm chặt gốc áo, những việc năm xưa lần được hiện ra trong đầu, trái tim đau đớn như vậy, còn người trụ xuống mang theo một tia hận ý. Tiện Tố Ca Người có thể gả cho bất kỳ kẻ nào cũng được, thế mà tại sao người lại cố ý lựa chọn nam nhân của ta, tại sao vậy?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 xe ngựa đứng trước cửa ra vào của tiêu phủ cẩm nương đỡ hạ hậu vân từ trên xe xuống đi vào trong phủ nhưng không nghĩ tới sẽ đụng phải tiêu khuynh thành ở hành lang nàng mặc một bộ quần áo đỏ tươi giống như một con phượng hoàng lửa xinh đẹp động lòng người chủ mẫu nhìn sắc mặt của người hình như không được tốt có chuyện gì xảy ra sao tiêu khuynh thành đi tới trước mặt bà ta nở một nụ cười đầy thâm ý. Hạ Hậu Vân khẽ gật đầu mang theo dáng vẻ đoan trang. Đà tạ quần chúa quan tâm cuộc sống của ta ở Am Tử Vân rất tốt. Có lẽ do trời nóng nên tâm trạng không được thoải mái. Ngược lại là quần chúa phải lo âu nhiều chuyện trong mấy ngày này nên trên mặt người cũng có phần hốc hác. Việc đó là đương nhiên chủ mẫu đi rồi Quynh Thành phải thay phụ thân chia sẻ nhiều việc.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 Cảm nương ách một tiếng, suy tư một lúc có lẽ nên nói rõ sự thật. Vài ngày trước, quý phủ xuất hiện một lời đồng đải, nói là lão gia muốn nạp Tân Di Nương. Không biết có phải là thật hay không, rất có khả năng thừa dịp chúng ta ra bên ngoài, xài tiêu khuyên thành xử lý chuyện này. Tân Di Nương Hạ hầu Vân nghe xong, hai mắt trừng đớn, rõ ràng cực kỳ để ý chuyện tiêu thiên kính nạp tân di nương hay không? Dạ, còn nghe nói có thêm hai hài tử, không biết việc đó đã xảy ra bao lâu rồi? Công chúa, người trước hết không nên gấp, chúng ta cẩn thận điều tra rõ, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Nếu đã thảo kinh xà, sẽ khiến cho lão già nghĩ rằng là do người cố ý gây sự như vậy những cố gắng của người trong mấy năm nay đều sẽ uổng phí trên thế gian này e rằng chị có cảm nương là người hiểu rõ hạ hậu vân nhất hạ hậu vân áp chế tính khí nóng nảy của mình được mau chóng điều tra kết quả hơn nữa thuận tiện điều tra luôn cả nữ tử mà chúng ta đã gặp ở am tử vân vài ngày trước dạ công chúa Tiều Khuynh Thành trở về viện, nhàn nhã nằm trên giường thưởng thức trà ngon, khóe miệng mang theo một nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không ngờ sự việc sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Thế thì kế tiếp cứ ngồi đợi trò hay. Ba ngày sau vừa mới dùng xong bữa trưa, trò hay điện bắt đầu, A Doanh vui mừng chạy vào trong viện để thấp âm thanh nói nhỏ bên tai nàng. Quận Chúa! Trò hay bắt đầu rồi Đại công chúa không để ý bên ngoài trời nóng Ngồi xe ngựa đi ra ngoài Sắc mặt cực kỳ khó coi Ý cười Nơi khóe miệng tiêu khuyên thành Càng thêm sâu sắc Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì Thì ai thiết giống như cơn gió lốc Thổi tới Quần chúa Trò hay được trình diễn Đại công chúa đã tới tiểu uyển E rằng vân ngọc phu nhân sẽ gặp nguy hiểm Được rồi Ta đã biết người đi bảo vệ mẫu tử ba người các nàng, chuyện cái tiết do ta xử lý. Nàng nhìn thấy giờ có lẽ Tiêu Thiên Kính đang ở bên trong trại huấn luyện. A Doanh, là trong coi viện, ta ra ngoài một chút. Tiêu Khinh Thành lập tức rời khỏi Tiêu phủ, cưỡi ngựa a thiết tiến về trại huấn luyện.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 Tiêu Khuynh Thành khẽ ư, bước theo vị tướng sĩ này đến quân doanh, Tiêu Thiền Kính nhìn đen nhận thấy người tới là nàng, liền vui sướng nở nụ cười. Đã sớm cho con tới đây, nhưng không ngờ con nghĩ ngợi, bây giờ đã chịu tới rồi sao? Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trưởng tử của Tiêu gia, Tiêu Mạc Hàng, hắn quanh năm ở bên ngoài, rất ít khi hồi phủ. Khuynh Thành bái kiến phụ thân và ca ca, Huynh Thành đến đây là có chuyện quan trọng muốn bạm báo Sau khi ăn trưa xong Lúc Huynh Thành đang chuẩn bị ngủ Thì phát hiện sắc mặt của chủ mẫu trắng bệch, Rời khỏi tiêu phủ dáng đi rất vội vàng Huynh Thành cho rằng do thân thể của chủ mẫu không tốt Liền đi theo người Mới biết được Chủ mẫu đi tiểu uyển Nàng nói tới đây Bỗng dưng bị tiêu thiên kính cắt đứt Cái gì? Nàng đi tiểu uyển sao? Đúng vậy sát mạc tiêu thiên kính phát lạnh bất chấp tất cả chạy ra khỏi quân doanh tiêu mạc hàng đứng nguyên tại chỗ trong mắt nhìn tiêu khuyên thành đầy địch ý khuyên thành mùi mùi thật sự chỉ là trùng hợp sao ca ca nghĩ thế nào tiêu khuyên thành biết rõ tiêu mạc hàng không phải là kẻ dễ bắt nạt do phụ thân đang sốt ruột cho nên không phát hiện ra manh mối hắn thì khác. Chẳng qua nàng không cần phải sợ hắn. Tiêu Mạc Hàn cất bước tiến tới, chậm rãi cúi người xuống. "Tiêu Huynh Thành, đừng tưởng rằng ta không biết những chuyện người đã làm. Nếu người dám đụng tới sợi lông của mẫu thân ta, ta sẽ cho người trả một cái giá thật đắt." Lời nói của ca, ca chứa đầy thù địch, bà là mẫu thân của Huynh cũng là chủ mẫu của ta, sao ta có thể động tới người nhà? "Xin ca, ca yên tâm." Dũ mẫu rất tốt, nhất định sẽ tiêu khuyên thành cười giả hoạt giống như một con hồ ly. Bàn tay tiêu mạc hàng không khỏi nắm chặt bảo kiếm, khẽ dùng lực. Tốt nhất là vậy, nếu không ta sẽ khiến người chết không toàn thay. Ca ca, huynh đừng quên ta là vinh quận chúa do đích thân hoàng thượng ngự phong. Nếu huynh dám đụng đến ta, đó chính là tội chết. Làm bội tướng cũng cần phải học được chữ nhẫn, nếu không những gì mà huynh đã gây dựng đều sẽ hóa thành hư ảo. Tiêu khuyên thành, cười hết sức thoải mái. Mài kiếm tiêu Mặc hàng trao lại, cố nén vẫn nộ trong lòng, phút chốc, rút trường kiếm ra. Nếu người dựa vào hoàng thượng và thái tử thì không có tư cách cuồn vọng mở đây, có dụng khí, cùng phần cao tháp đi. Tiêu khuyên thành nhẹ nhàng di chuyển thân hình, đáy mắt mang theo sự kinh thường, khẽ nhếch miệng, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, bỗng chốc, ám khí bắn ra vèo vèo, tiêu mạc hàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dưỡng, người vậy mà có thể ám sát ta. Tiêu Mạc Hàng lách mình cực nhanh tránh thoát ám khí, nằm cái ám khí vẫn như cũ, cắt đứt mấy sợi tóc hắn, làm cho hắn không kìm được tức giận, thấp giọng trách mắng. Tiêu Quỳnh Thành bước đến trước mặt hắn, đọt lấy trường kiếm đặt lên cổ hắn. Bản quần chúa kinh thường giao tranh với người, nếu muốn, ngày mai vị trí thiếu tướng quân này của người sẽ rơi vào trong tay ta. Dứt lời, Tiêu Quỳnh Thành phớt áo rời khỏi. Tiêu mạc hàng cầm vẫn ném trường kiếm xuống, hắn tập vỏ 10 năm lại bị một tiểu nha đầu ô nhục. Cùng lúc đó, tiểu uyển, vân ngọc hoảng sợ, che hai hài tử, sợ hãi nhìn hạ hậu vân trước mắt. Đại công chúa, rốt cuộc người muốn thế nào? Mộ tử ba người chúng ta đã ở ẩn trong này, cẩn thận sống từng đi từng tí, sao người không để cho chúng ta sống được an bình chứ?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 Ngươi cho rằng có thể bình an vô sự sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ, hai hài tử của ngươi thật động lòng người, có lẽ là song sinh, rất có phúc khí. Đại công chúa, Hài tử vô tội, van cầu người thả chúng nó, người muốn thấy nào, ta được nhất nhất nghe theo, được hay không? Ta van cầu người bỏ qua cho chúng nó." Tài Vân Ngọc ngắt cao nắm chặt vạt áo, lo sợ cầu khẩn. Hạ Hậu Vân bước ra đến trước mặt Vân Ngọc bỗng nắm tóc của bà. Vô tội sao? Chúng nó căn bản chính là nghiệt chủng. Người không danh không phận cùng một nam nhân sinh hạ hài tử nên bị chìm chết bằng lòng heo. Không được, đại công chúa, ta thật sự không biết chàng ấy là trượng phu của người, thật sự không biết. Nếu dân phủ biết, tuyệt đối sẽ không thân cận với tướng quân. Nước mắt Vân Ngọc chảy xuống, đan xen trên gương mặt, nhìn vô cùng đáng thương. Nhưng Hạ hầu Vân lại không có một tia thương tiếc dùng sức kéo căng tóc của bà. Không biết hắn là nam nhân của bốn công chúa, vậy tại sao ngươi gọi hắn là tướng quân? Ngươi cho rằng bốn công chúa là người ngốc sao? Ngày hôm nay bốn công chúa sẽ cho ngươi hiểu cái gì gọi là kết cục. Không, tha mạng. Vãn Ngọc khóc nước nở, nước mát như mưa, trút xuống, rửa sạch đôi má hơi dài nua của bà. Bớp Tính tình Hạ Hậu Vân hoàn toàn bị mất khống chế, nhất là khi nhìn đến khuôn mặt đó giống y chang tiện tố ca, bà ta hoàn toàn sụp đổ. Dán một cây tác thật mạnh lên gương mặt của Vân Ngọc, khang khang giọng, gào thét. Hay cho người, dám quyến rũ nam nhân của bổn công chúa. Bỗng dưng tráng vân ngọc đụng vào góc bàn Máu tươi chảy ra ồ ạt Bà ta che cái tráng Đại công chúa Người muốn làm gì ta cũng có thể Nhưng không thể đối xử với con ta như vậy Chúng nó còn nhỏ Cầu xin người hạ thủ lưu tình Hạ hậu vân nghe xong ngoan độc nhếch miệng Được Chỉ cần người đâm đầu vào cột tự vẫn Bốn công chúa sẽ giữ lại tính mạng Của hai tiểu tiện chủng đó Đụng đi, bốn công chúa muốn tận mắt nhìn thấy. Vân Ngọc khẽ cắn môi dưới, tay cát cao, nắm chặt vạt áo, yên lặng đứng dậy, hai hài tử sợ hãi, khóc lớn. Mẫu thân, không được, mẫu thân, không được bỏ rơi chúng con, Van cầu người. Vân Ngọc nhìn đau, không dám chuyển mắt, bà sợ nếu nhìn thấy hài nhi của mình, lòng bà sẽ càng thêm đau xót. Chân của Vân Ngọc trùng rảy bước về trước, vừa cực nhọc vừa thống khổ. Khuỳnh thành, người thật sự sẽ giúp đỡ chúng ta sao, thật sự có thể sao? Ta không muốn chết, ta thật muốn sống tốt, muốn nhìn thấy con của ta thành tài. Trước kia bà cho rằng cứ một mực nhường nhịn có thể đổi lấy gió im sống lặng. Hôm nay mới phát hiện thì ra không phải, người như Hạ hầu Vân nhất định sẽ cho rằng sự tồn tại của bà.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 Khăn lụa trong tay bị vãn Ngọc vặn ra thành rất nhiều nếp nhăn. ngay tại lúc bà muốn cất một bước cuối cùng, đột nhiên cửa bị người đá văn ra thật mạnh. Tiêu thiên kính nổi giận đùng đùng xuất hiện ở bên trong chánh đường. Vân Ngọc lệ rơi đầy mặt, chuyển mắt nhìn nam tử trước mặt, liều lĩnh xông vào trong ngược hắn. Tướng quân, cứu thiếp, cứu thiếp và hài nhi. Tiều Thiên Kính ôm chặt thân thể của Vân Ngọc tiến tới một bước đem hai đứa con bảo vệ sau lưng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Hạ Hậu Vân, tức giận đến mức cơn xanh nổi cộm trên trán. Hạ Hậu Vân, người nếu dám động tới nhị tử của tướng quân, ta sẽ khiến cho người, ngay cả hài cốt cũng không còn. Hài cho câu hài cốt không còn. Tiều Thiền Kính, bốn công chúa thân là đương triều đại công chúa, là người người có thể động tới sao? Hôm nay bốn công chúa phải diệt trừ tiện nhân này, nhất định phải như vậy. Đầu hạ hậu vân đã hoàn toàn bị u mê, không một chút lý trí nào cả. Tài Tiều Thiền Kính không khỏi nắm thành quả đắm, hắn nắm trọng binh, ngay cả hoàng đế vẫn phải kiên kỵ hắn ba phần, nàng ta lại có thể dám cuồng vọng với hắn, cười lạnh.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 Người nam nhân trước mắt này nắm trọng binh trong tay, lúc đầu Hoàng Quỳnh gã mình cho hắn, chính đà để áp chế sự kiêu ngạo của hắn. Nhưng thật không ngờ bà lại để cho Hoàng Quỳnh thất vọng, bởi vì bà đã yêu, bà chẳng những không áp chế được hắn, ngay cả tâm của hắn bà cũng không chiếm được, mặc cho hắn nạp tam thề tứ thiếp. Nước mắt không tiếng động theo khóe mắt chảy xuống, bà buồn bã nhìn tiêu thiên kính. Tướng quần Người cũng đã biết những năm gần đây Bốn công chúa sống rất khổ sở Yêu người thật khổ sở Đây chính là lý do Người giết nhị tử của bản tướng quân sao Hạ hầu Vân Bắt đầu từ ngày mai Nàng chính là Ngọc Duy Nương của bản tướng quân Ai cũng không thể đụng vào Tiêu Thiên Kính Hoàn toàn thất vọng với Hạ hầu Vân Nhìn bà ta rơi lệ Hắn vẫn không đau lòng Dù chỉ một chút Được Tướng quân muốn thế nào thì là thế đó, bốn công chúa mệt mỏi, không muốn xen vào bất cứ chuyện gì. Tướng quân yêu cầu thế nào thì sẽ như thế đó. Hạ hậu vân ra nước cờ lấy lui làm tiếng. Hạ hậu vân ra khỏi tiểu uyển hoang tàn, trên con đường mòn, ngoái đầu nhìn lại bên trong chánh đường, ở nơi đó có cái gọi là một nhà ấm áp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 vốn đã thuộc về tướng quân chàng rồi. Tiêu thiên kính đau lòng, ôm chặt thân thể của bà. Cái gì mệnh hàng với không hàng, sau này không cho phép nói những lời này. Tiến vào tiêu phủ sẽ bình an vô sự, con của chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì. Hắn đồng thời ôm lấy hai đứa con của mình trong mắt tràn ngập yêu thương. Nhưng Vân Ngọc chỉ cười chua xót. Màn kịch cuối cùng cũng kết thúc, bà không biết tiếng bà tiêu phủ là đúng hay sai, chẳng qua bà hiểu, không đi vào mới thật sự sẽ phải hối hận. Có lẽ, thật sự như lời nói của Quynh Thành, vận mệnh là do chính bản thân mình nắm giữ, nếu lựa chọn số mệnh bị hành hạ, như vậy người vĩnh viễn vẫn là kẻ yếu, bệnh viễn không khả năng đạt được thứ mình muốn. Dì nương mới vào cửa của tiêu phủ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 Đứng lên đi, di nương, Khuynh Thành biết người mới tới, cho nên cố ý cầm điểm tâm trong cung tế thăm hỏi người, vẫn chưa quen sao? Tiêu Khuynh Thành xoay người, liền hóa thành một tiểu thư khuê khác, tuyển chuyển tự nhiên. Vân Ngọc nhớ tới lời của nàng, không thể để cho người trong phủ biết các nàng đã quen biết nhau từ trước, nếu không nhất định sẽ bị người khác nhìn thấu, cho nên chỉ có thể làm bộ như lần đầu tiên gặp. Dân phụ nhận không nổi điểm tâm trân quý, tuyệt đối không thể. Tiêu khuyên thành khẽ liếc bà, bắt lấy tay bà, cứng rắn, nhét điểm tâm vào. Người cứ nhận đấy, cho hai vị đệ đệ ăn. Ở bên ngoài các người nhất định chịu không ít khổ. Không có, đa tạ quận chú quan tâm, tướng quân luôn đối đãi chúng ta rất tốt. Vân Ngọc lắc đầu đáp. Vậy đã tốt rồi. Bây giờ ngươi đã đến trong tiêu phủ Ngươi cứ coi như đây là gia đình Cần gì cứ việc nói cho ta biết Thời giờ cũng không còn sớm Ta không làm phiền ngươi nữa Dứt lời tiêu khuyên thành đứng lên Chuẩn bị rời khỏi Nàng suốt môn liền trùng hợp Đồn phải tiêu thiên kính Hắn nhìn nàng cười từ ái Đến viếng thăm di nương sao Sao không ngồi lâu thêm một chút Thấy phụ thân tới Lại vội vã đi rồi Phụ thân nghĩ nhiều, không phải nữ nhi đang ở chung một chỗ với di nương sao? Nếu để mặt trời lên cao, Khuynh Thành sẽ không gầy được, còn rất sợ phải phơi nắng. Tiêu Khuynh Thành cười khẽ. "Vậy con trở về nghỉ ngơi đi." Nữ nhi cáo lui. Tiêu Khuynh Thành bước đến chánh đường, nắm tay của Vân Ngọc. "Ở trong này tốt hay không?" Lúc ta không ở đây, nàng cứ trực tiếp tìm Quỳnh Thành Nó sẽ đàm chủ cho nàng Nơi này không có người nào có thể tin tưởng Chỉ có Quỳnh Thành là ngoại lệ Hắn hiểu rõ Bởi vì gương mặt nàng và Tố Ca giống nhau Chắc chắn Quỳnh Thành sẽ bảo vệ nàng được chu toàn Quỳnh Thành vừa nhìn liền biết là người dễ chung sống Nàng rất tốt Có việc thiếp sẽ tìm nàng Chàng cũng vậy Không nên đối địch cùng công chúa Nàng ta dầu gì cũng là công chúa của một nước Như vậy sợ là... Vân Ngọc đúng chuẩn là một nữ nhân dịu dàng, lương thiện tiêu Thiền Kính nghe Vân Ngọc nói càng thêm đau lòng Tì cạm lên đỉnh đầu bà, lẩm bẩm Nếu đã đón nàng vào Thì sẽ không để nàng phải chịu khổ Ta sẽ cho nàng một mùa xuân đúng nghĩa Đa tạ tướng quân Hắn vất vả che giấu mấy năm nay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 Tiềm đào nhói, vội vàng nâng mũi mụi trên mặt đất đứng dậy, cưng chiều nói Chờ ca ca ăn cơm xong, ca ca sẽ đá cầu với mụi, được hay không? Được, ca ca Cuối cùng tiêu quần nhi cũng chịu an tĩnh, lúc này mới ngoan ngoãn theo cảm nương đi ra ngoài Tiêu mặt hàng bước đến sau lưng hạ hầu vân, nhìn bà ta tiêu tuỷ như vậy, đau lòng nói Mẫu thần Vì sao người không dùng bữa? Phụ thân vô tình như vậy Người cần gì phải để trong lòng? Vô tình Chỉ với hai từ vô tình Có thể đủ để hình dung sao? Hắn đã từng thề non hẹn biển với ta Nhưng hai mười năm trước Lại tổn thương ta Hiện tại vẫn tiếp tục làm ta bị thương tìm mẫu thân đã vỡ thành từng mảnh Nhì tử Còn biết hay không? Hạ hầu Vân dựa vào rồng ngực tiêu mạc hàng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 Dùng ý trong lời nói của Tiêu Mạc Hàng Con trai cũng chỉ có mẫu thân thôi Dùng bữa đi, con cũng đói bụng rồi Trong suốt bữa cơm Tiêu Mạc Hàng vẫn một mực không lên tiếng Sau khi ăn xong Ở lại một chút với bà ta Sau đó rời khỏi chính viện Đi thẳng tới Tây Phong Cát Lúc này Vân Ngọc đang ngồi trên giường Mai y phục cho hai hài tử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 Vân Ngọc cũng không xem trọng lời nói của Tiêu Mạc Hàng. Tướng quân tới thư phòng, đập tức sẽ trở lại. Thời dịp người còn chưa trở về, người đi trước đi. Lời người vừa nói, ta cái gì cũng không nghe thấy. Ta không cần người thương hại. Mục đích của ta chưa đạt được, ta sẽ không rời khỏi đây. Tiêu Mạc Hàng căn bản không muốn nhận ý tốt của bà. Vân Ngọc buông đồ vật trong tay ra chị hai đứa bé ở bên trong. Hai đứa trẻ ở bên trong là đại đại ruột của ngươi, ngươi thì mặc hoa phục sống ở tiêu phủ, còn bọn chúng chỉ vì đã con riêng mà phải sống lù lạc ở bên ngoài sao? Đó là số phận mà ngươi đã ban cho chúng nó, chúng nó nên tiếp nhận. Người tạo thành hết thảy là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói những lời này sao? Lời nói Tiêu Mạc Hàn vô cùng sắc bén. Vân Ngọc ngẹn lời, hoàn toàn không biết nói cái gì Sau khi suy tư một lúc lâu, liền nói Sự việc cũng đã xảy ra, ta sẽ không rời khỏi Vì con của ta, vì người ta yêu Thật nực cười Tiêu mặt hàng trào phúng, nhếch miệng, lời còn chưa dứt Người đã tiến lên một bước, tấm lấy cổ tay của bà ta Đi theo ta, người phải rời khỏi tiêu phủ Vân Ngọc nhíu mày đôi mắt đẹp trừng lớn Thả ta ra, ta không rời đi Nếu phụ thân ngươi tới, ngươi sẽ giải thích thế nào với người buông tay, xin ngươi tôn trọng ta Nếu phụ thân tới, ta sẽ nói cho phụ thân biết là ngươi quyến rũ ta Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ bị phụ thân đuổi đi Ngươi chọn đi, yên lặng rời khỏi hay là bị đuổi ra Tiêu Mạc Hàng không nghĩ nhiều như vậy, hắn từ nhỏ đã tập võ, cho nên suy nghĩ khá đơn giản. Vân Ngọc tức giận, vứt tay của hắn ra. Tiêu Mạc Hàng, đừng càng quấy, nếu người không rời khỏi đây, ta sẽ kêu người tới. Kêu đi, ta sẽ nói lại cho bọn họ nghe những lời ta vừa nói. Khuôn mặt Tiêu Mạc Hàng tràn đầy ý lạnh, vô tình tới cực điểm. Âm. Đột nhiên cửa bị người đẩy Tiêu Khuynh Thành nở nụ cười Giống như một hoa anh túc xinh đẹp Vừa mới vào cửa Chợt nghe ca ca nói lãm nhảm cái gì Chẳng lẽ Quỳnh muốn hãm hại Di Nương sao? Ở đây không có chuyện của người Lập tức rời khỏi cho ta Tiêu Mạc Hàng nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành Thì nhớ đến nhục nhã ngày đó Liền có một loại cảm giác bị thất bại Nữ tử này quá mạnh mẽ Tiêu Quỳnh Thành không chỉ không rời đi, trái lại còn tiến lên một bước, nắm tay của Vân Ngọc. Không được, mẫu thân Quỳnh Thành mất sớm, ngày hôm qua phụ thân đã đồng ý để cho ta làm nữ nhi của Di Nương, cho nên ta sẽ mặc cho Quỳnh ức hiếp mẫu thân của ta sao? Tiêu Quỳnh Thành, ngươi đừng hồ đồ, ra ngoài đi! Mẫu thân, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, hôm nay ca ca uống hơi nhiều, cho nên người không cần... Để lời nói của Quỳnh ấy ở trong lòng Tiêu khuyên thành đẩy Vân Ngọc ra xa Khẽ dương cằm nhìn Tiêu mặt hàng Tiêu mặt hàng cầm phẫn trừng mắt Nhìn bóng lưng của Vân Ngọc Tiêu khuyên thành đi từng bước đến trước mặt hắn Ta gọi người một tiếng ca ca Là tôn trọng ngươi. Xin người cũng tôn trọng chính mình Những lời người vừa nói với Di Nương Ta đã nghe hết Trở về đi Phụ thân bệnh viện sẽ không biết chuyện này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 Tình trạng ngày hôm nay đều là do bà ta gieo gió gặp bão, không thể trách bất luận kẻ nào. Cho người một cơ hội cuối cùng, lập tức cút đi." Vẻ mặt Tiêu Mạc Hàn cứng đờ, ngơ ngác nhìn sự cường thế của Tiêu Khuynh Thành, không nói cái gì, sau đó yên lặng lựa chọn rời khỏi, nhìn theo bóng lưng hắn, rốt cuộc nàng thở vào nhẹ nhõm. Vân Ngọc chạy vội từ trong phòng khách ra, lo lắng nói: "Khuynh Thành,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 Hơn nữa, đề đề của ta tuổi cũng còn quá nhỏ, vẫn cần người chăm sóc. Vân Ngọc suy tư một lát, rụ mát xuống. Được, dân phụ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của quận chúa, chăm sóc tốt tam thiếu gia coi nó giống như con ruột của mình. Nương Vân Ngọc kích động, rơi lệ đầy mặt, vội vàng, nâng tiêu khuyên thành. Nữ nhi ngoan, mau đứng lên đi. Được Giờ dậu Huynh Thành sẽ đến chỗ phụ thân Giải thích rõ chuyện này Chọn ngày tốt để tiến hành Nương, thời giờ cũng không còn sớm Người nghỉ ngơi đi Vân Ngọc nhẹ gật đầu Đích thân tiễn nàng ra khỏi tây phong cát Sau đó nét mặt đầy vui mừng Nhìn chiếc vòng trân châu trên cổ tay tỷ tỷ Thật không ngờ Huynh Thành đã trưởng thành Hoàn toàn trưởng thành rồi Hơn nữa còn càng ngày càng xinh đẹp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 khiến cho bọn họ có chút không quen cho nên nàng mới cố ý nhận Vân Ngọc làm nghĩa mẫu như thế nhất định sẽ làm cho bà ta nghĩ đến một số chuyện chắc chắn tức giận đến học máu chắc chắn một ngày không xa nàng sẽ lật đổ tiêu phủ như thế Vương phủ sẽ cần phải có người xử lý Vân Ngọc chính là người nàng lựa chọn mục tiêu của nàng nhất định sẽ từng bước một thực hiện được Tiểu Dật biết chuyện Tiêu Quynh Thành muốn nhận Vân Ngọc làm nghĩa mẫu, khiến cho bé có chút trói rắm, nhíu mày, nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, việc này không đơn giản, chắc chắn tỷ có mục đích gì đó, đúng hay không? Mấy ngày nay, Tiêu Khuynh Thành quan minh chính đại đối địch với Hạ Hậu Vân, bé cũng hiểu được nên âm thầm vỗ tay khen hay, chẳng qua đi nước cờ này bé có chút không rõ, tại sao phải làm thế, như vậy có lợi gì cho tỷ tỷ sao? Tiểu hài tử, không cần với nhiều chuyện như vậy, cứ làm tốt bổn phận tam thiếu gia cố đệ là được rồi. Tiêu Khuynh Thành cũng không muốn cho tiểu Nhật biết nhiều, bởi vì Với tuổi của nó, vốn nên không nên phiền lo. Tiểu dực miếm môi, nói, Tỷ tỷ thật nhỏ mọn. Đúng vậy, tỷ là người nhỏ mọn. Được rồi, tỷ tỷ phải nghỉ trường một lát, thật sự quá mệt mỏi rồi. Suy nghĩ nhiều việc như vậy, quả thật là có chút đau đầu. Tiểu dực đành phải rời khỏi. Tiêu thiền kính không có ý kiến gì, Với mỗi văn kiện mà Tiêu Quynh Thành xử lý, nghe nàng nói muốn làm con thừa tử của Vân Ngọc thoáng kinh ngạc một chút, sau đó gật đầu. Vì phụ hiểu rõ tâm tình của con, mẫu thân con đã ra đi nhiều năm như vậy, bây giờ con khao khát có một mẫu thân cũng là dễ hiểu. Hơn nữa, hình dáng Vân Ngọc thật sự rất giống nàng ấy, có khi phụ thân cũng nhầm nàng là mẫu thân của con. Phụ thân biết rõ lòng của nữ nhi Vậy thì nữ nhi an tâm Còn sợ phụ thân không đồng ý Chẳng qua Khi bà đã là nghĩa mẫu của nữ nhi Như vậy địa vị Sợ phải nâng lên Không thể làm một di nương nho nhỏ Như vậy Tiêu khuyên thành trực tiếp nói thẳng Tiêu thiền kính vỗ vỗ vai nàng Dụng ý của con Vì phụ hiểu Như vậy đi Nâng lên vị trí phu nhân Ngọc phu nhân thế nào Con cũng biết, không thể trực tiếp thay thế vị trí nhị phu nhân, mặc dù nhị nương còn không có chỗ trọng dụng cho phụ thân, nhưng mà tốt xấu cũng đã thay phụ thân sinh ra hai đứa con trai, hơn nữa còn sống an phận trong phủ, ta không muốn khiến nàng ấy chịu uất ức. Phụ thân này thật sự là loại người đa tình, chẳng qua là một trác phu nhân nhưng lại khiến ông ta nhớ mong đến vậy, khó trách.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 Tiều Thiên Kính mắp máy môi Trên mặt mang theo sự thương tiếc Sau đó thở dài Mẫu thần của con khó sinh mà chết Ở đây mọi người đều biết Chẳng lẽ con phát hiện Có chỗ không đúng sao Cho dù ông ta che giấu rất khá Nhưng nàng vẫn thấy được Một tiên manh mối Tám năm trước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 Quyền thấy ông ta lớn hơn, đồng thời cũng dần dần quên mất tình cảm đối với mẫu thân, cho nên để chuyện đó trôi qua mà không chịu giải quyết. Cửa hậu môn sâu như biển, hiện tại rốt cuộc nàng đã hoàn toàn hiểu rõ loại cảm giác này. Tiêu Thiên Kính nhìn Tiêu Quynh Thành không nói lời nào, có chút không yên lòng, hỏi. Sao thế? Đang suy nghĩ gì sao? Không có, nữ Nhi chỉ đang nghĩ... Phải xếp đặt yến tiệc thế nào để cho tất cả mọi người đều biết rõ. Lâm Vân Ngọc là mẫu thân của con, bà sẽ không bị bất luận kẻ nào ức hiếp. Tiêu Khuynh Thành cố ý chuyển đề tài. Tiêu Thiên Kính nhẹ gật đầu. Chuyện này ta sẽ giao cho quản gia xử lý, con không cần phải quan tâm. Thời gian không còn sớm, đến phòng khách dùng bữa thôi. Dạ, phụ thân. Nàng tin tưởng Tiêu Thiên Kính nhất định có thể giải quyết tốt chuyện này, bởi vì hiện tại khắp nơi đều nịnh bợ lấy lòng nàng. Sau khi dùng xong bữa tối, bên ngoài gió thổi mát rượi, đúng là thời điểm làm chuyện đại sự, nàng thay đổi trang phục nam nhân, đi từ cửa sau của Tiêu phủ ra ngoài. Sáng sớm ai Thiết đã dắt ngựa tới chỗ đó đợi nàng, nhưng không ngờ nàng vừa mới bay lên ngựa thì cái tên già vô minh mặc dày mặc bộ quần áo đội tía ngồi lên trên ngựa của nàng, từ phía sau ôm lấy nàng. Mặt trăng tròn quá, Tiểu Huynh Thành, ngựa sẽ không phải đi làm chuyện xấu chứ. Tiểu Huynh Thành thúc cùi chỏ vào ngực hắn, lạnh lùng cười. Hiện tại ta cũng đang muốn làm chuyện xấu, đó là đá người rớt xuống ngựa. Lại còn chưa dứt, cha Vô Minh không kịp đầy phòng, nàng đã thô lỗ đẩy hắn xuống. Có người rớt xuống đất bị đau, rút nửa đã ngất xỉu, một tiếng gào thét truyền tới. Tiêu Khinh Thành, rốt cuộc có phải là người làm bằng đá hay không, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Dù thế nào, chúng ta cũng là một đôi. Đáng chết! Tiểu nữ tử này và tên tàn phế đó Đúng là một đôi Đều tàn nhẫn như vậy Hắn là người đáng thương Luôn bị thương Thật sự rất đáng thương mà tiêu Huỳnh Thành không tim không phổi Nhìn dạ vô minh Nói Chúng ta sớm kết thúc trò diễn kia rồi Bây giờ ngươi và ta không quan hệ Còn nữa Ngươi nán lại đại tấn quá lâu Sao không trở về Chẳng lẽ ngươi không sợ quốc gia của ngươi Bị người khác xâm chiếm sao người nữ nhân không lương tâm này ta không công lao cũng có khổ lao sao người không thể đối xử với ta dịu dàng một chút còn miệng quạ đen nói lung tung già vô mình phiền muộn ngồi trên ngựa ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm nàng ánh mắt hắn còn chớp chớp lướt qua a thiết bên cạnh đúng là dáng đẹp nói không chừng còn bầm báo những chuyện xảy ra trong hôm nay cho tên hạ hậu ý đó biết tiêu huỳnh thành nghiêng đầu Chúng ta giao dịch đôi bên cùng có lợi, cho nên giữa chúng ta không tồn tại chuyện ai thiếu nợ ai, biết rồi chứ. Ngươi! Ta nói đúng sự thật thôi mà. Được, đó là sự thật. Lại nói kế tiếp, chúng ta đang đi đâu? Sẽ không phải là đêm hôm khuya khoát, bài lơ lửng trên con đường này chứ. Dạ vô minh hiếu kỳ, dở xét tiêu khuyên thành, Ai ngờ nàng không thương tiếc tặng cho hắn một cái tác thật mạnh. Người có thể nhỏ tiếng một chút được hay không? Tới nơi người sẽ biết. Trước đó nàng đã sớm kiêu ai Thiết lén rút mua một địa đạo ám thất đồng thời còn đào tạo một lượng lớn ám vệ. Mọi người đều là tinh anh, đều do nàng tỉ mỉ lựa chọn. Hơn nữa về đầy ám vệ nhất mật trung thành cho nên tiểu dịch đều chế độc xuyên tràn hoàng. Mỗi ngày tiểu dực đều sống chết nghiên cứu dược lý Không quá 3 ngày đã nghiên cứu ra một loại thuốc cực độc Hơn nữa còn chia thuốc giải ra thành 10 viên Những ám vệ này nhận được đẩy ngộ vô cùng tốt Sau khi dạ vô minh được mở mang kiến thức Cũng không nhận được Giờ ngón tay cái Sau đó lại lắc đầu Quả thật là chênh lệch quá xa So với ám vệ của bổn điện hạ Dứt lời vỗ vỗ tay. Một cơn gió đánh ấp tới, ba bạch y nữ tử xuất hiện nhanh như gió trước mặt Tiêu Khuynh Thành, nữ tử nghiêng nửa người. "Bái kiến chủ nhân." Dạ Vô Minh vui vẻ tiến tới, kéo lấy một trong ba nữ tử. "Không cần khách khí, bốn điện hạ cần mượn tuyệt chiêu đặc biệt của các ngươi để cho vinh quận chúa được mở mang kiến thức." "Dạ, chủ nhân." Sau khi ba bạch y nữ tử nhận mệnh lệnh, lập tức quay người, biến mất không thấy bóng dáng, chẳng qua trong chốc lát, ngọc hoàng của già vô minh đã bị người nào đó lấy mất, tóc đen rơi xuống, hắn phóng khoáng rắc đầu tóc đen của mình. Người nhìn thấy ám bệ của ta ở chỗ nào chưa? Ẩn thân, thật hiếm có.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 Quận chúa quá khen, và vô minh vui sướng kéo bà nữ tử vào trong ngực, đắc chí, nhướng mày Khuỳnh Thành, thế nào? Rất thích đúng hay không? Nếu người gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ cho người một người. Lập tức Tiêu Khuỳnh Thành liếc hắn một cái. Vô vị, nhưng mà một giây sau, liền nhỏ giọng gọi. Ca ca, lời còn chưa dứt, gương mặt đã thay đổi. Bất ngờ kéo đại tỷ tiểu bạch về bên cạnh mình Được rồi, ta sẽ thu nhận tiểu bạch Tức khác, đầu dạ vô mình xuất hiện đầy vạch đen Có nữ tử gây tẩm như vậy sao Thật sự không có một chút đạo lý lòng đau như cắt Không được, tiểu bạch là lợi hại nhất Người chỉ có thể lấy tiểu hoa thôi Không được, ta chọn tiểu bạch Đại dựt thái tử điền hạ Người sẽ khâu nói không giữ lời chứ Tiêu Khuyên Thành bước nhẹ đến trước mặt Dạ Vô Minh, cười vô hại. Khóe miệng Dạ Vô Minh khẽ co giật. Lúc đầu hắn vốn nghĩ, cho là thế nào, nữ tử ngạo mạng này nhất định sẽ không gọi hắn buồn nôn như vậy. Nhưng mà hắn thật sự quá xem nhẹ năng lực của người này, lại có thể coi được, giảng được. Được rồi, một khi đã thấy, vậy thì bản Điền Hạ chỉ có thể bỏ những thứ mình yêu thích. Dù sao bán điện hạ vẫn còn hai người Làm sao cũng mạnh hơn so với người một bậc Và vô minh lên mặt nói thầm Tiêu khuyên thành không sao nhúng vai nói Ta chỉ cần một người đã thỏa mãn Đà tạ điện hạ đã bỏ được thứ yêu thích Tiểu Bạch tên này không được xui tài Từ nay về sau ngươi sẽ là Bạch Hy Sau khi Bạch Hy nghe thấy mừng rỡ nghiêng nửa người Bạch Hy bái kiến chủ nhân, sau này chắc chắn, cút cùng tận tụy với chủ nhân, chết không từ, tiêu khuyên thành đỡ nàng ấy. Không cần đa lễ, bản quân chúa đối xử với người nhất định sẽ tốt hơn dạ vô minh cấp trăm đần. Sau này, người sẽ dùng thân phận nha hoàng Bạch Hy đi theo sau lưng ta, nếu không có thể ẩn thân bất cứ lúc nào, rất vất vả đấy. Dạ, chủ nhân. Bạch Hy bỗng cảm thấy bản thân như được giải phóng, tình quận chúa đúng là chủ nhân tốt nhất thiên hạ. Và vô mình thống khổ gào lên, thật sự có loại cảm giác đàn nhỏ máu. Tiêu Khoanh Thành cười nhạt một tiếng. Bàn đêm trở lại Lâm Tử Uyển, Tiểu A Doanh nhìn đen thấy phía sau nàng có một nữ tử tuyệt sắc, giật mình hỏi. Quận chúa vì tỷ tỷ này là ai sao trở về chung với người tiêu Khuynh thành át một tiếng tùy tuyển bịa ra một câu chuyện hoàn cảnh bạch hy rất đáng thương cho nên ta đã thu nhận nàng làm nha hoàn sau này nàng ấy sẽ là bạch hy tỷ tỷ của người hãy chung sống thật tốt với nhau đây a doanh vừa nghe tức khắc trừng lớn mắt quận chúa không chắc nàng ta là tỷ tỷ nô tỳ là muội muội trong giọng nói của người nào đó rõ ràng mang theo nồng đậm ghen tuông, nhưng tính tình Mạch Hy trái lại vô cùng tốt. Sau này ta sẽ gọi A Doanh là tỷ tỷ, tỷ cũng có thể gọi ta là Hy muội muội. A Doanh khoanh tay, khẽ liếc nàng ấy, ở trước mặt quần Chú giả vờ yếu đuối, không biết sau lưng thì hung hãn thành bộ dáng gì, đây rõ ràng muốn mình khó xử. Tiêu Khinh Thành thật sự không phát hiện A Doanh nhà nàng lại có mặt đáng yêu như vậy Hòa khang hai tiếng Tiểu A Doanh không nên nhỏ mọn như vậy Tính tình Bạch Hy rất tốt Các người đều là bảo bối trong lòng bản quận chúa A Doanh biểu môi A Doanh đi theo quận chúa chịu khổ không ít Mới đạt được thành tựu như bây giờ Bạch Hy vừa tới liền được hưởng phúc Nàng ta có thể trung thành với người sao Điều khuyên thành nghe xong, không khỏi đau đầu, lập tức cảm thấy nàng không còn đáng yêu nữa. Bước tới bẹo má của nàng, sau đó bỏ tay nàng vào trong tay Bạch Hy, nghiêm túc nói. Bạch Hy là người bảo vệ ta, người là người chăm sóc ta, các ngươi là tỷ muội tốt, ta không thích người của ta đấu tranh nội bộ, hiểu rồi chứ, A Doanh. A Doanh nghe xong, đèn bình thường trở lại, hừng phấn nhìn Bạch Hy. Hi tỷ tỷ, thì ra tỷ còn biết võ công, vậy hôm nào ránh rỗi, dài cho muội một chút đi. Tiêu khuyên thành lập tức học máu, nhà đầu đó không thể khiêm nhường một chút sao, nàng cố ý để cho Bạch Hiên dùng thân phận nha hoàng, không phải là muốn che giấu sao, xem ra lần này đúng là mọi người đều biết hết, thật xấu hổ.